rớt xuống, đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục rớt xuống. Tiếng thét chói tai trong thang máy cũng dừng lại trong nháy mắt, nhưng nắm tay Giang Nhung còn không có dừng lại, giống như cô đã chịu sự kinh sợ quá lớn, xem người ôm cô trở thành con thú nhỏ hung mãnh. Trần Việt ôm chặt lấy cô, không ngừng an ủi. "Giang Nhung, đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây, không có việc gì, không có việc gì, anh sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện, sẽ không bao giờ." 3 năm trước đây, anh đánh mất cô, anh vẫn luôn hối hận không kịp. Bây giờ gặp lại cô, mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu, anh tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu chút thương tổn nào nữa, ai cũng không thể tổn thương cô. Trần Việt ôm chặt lấy Giang Nhung một bên chỉ huy. Có điện thoại di động thì lấy ra chiếu sáng, lập tức ấn nút cứu hộ thông báo cho chủ bất động sản. Nghe được giọng nói trầm ổn của anh, nhân viên thang máy bị nhốt giẫm được uống một liều thuốc an thần, Không có người lại ồn ào, có người lấy di động ra chiếu sáng, có người ấn nút cứu hộ cầu cứu phía ngoài, mà trong lồng ngực Trần Việt, cả người Giang Nhung còn đang run bần bật, ánh sáng di động chiếu vào gương mặt thanh tú thật đẹp của cô, để anh thấy rõ ràng sắc mặt cô tái nhợt như thế nào. Trong thời gian 3 năm này, đến cuối cùng cô đã trải qua chuyện gì mới để cô gặp được loại chuyện này lại phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Anh cần nghĩ cách để cô đừng sợ hãi như vậy Chờ nhân viên cứu viện Cứu bọn họ an toàn đi ra lại nói Nếu dựa vào theo quy trình bình thường Đoán chừng ít nhất Cũng phải chờ nửa giờ trở lên Bọn họ mới được giải cứu Vì thế Trần Việt lấy di động ra báo cho Lục Diên Để anh ta tìm người xử lý Lục Diên vừa nhận được tin tức Liền lập tức thông báo cho mọi người Biết được Trần Việt bị nhốt ở thang máy Ai cũng không dám chậm trễ Nhân viên sửa chữa nhân viên phòng cháy, cảnh sát, nhân viên cứu hộ, tất cả nhân viên đều chạy tới hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Chừng hơn 10 phút sau, bọn họ được thuận lợi cứu ra, không có người bị thương, chỉ là tất cả mọi người đều đã bị kinh sợ không nhỏ. Sau khi bọn họ được cứu ra, Lục Diên cùng Hứa Huệ Nhi đã sớm chờ ở bên ngoài cùng chạy tới lo lắng nói: "Tổng giám đốc Trần, anh có sao hay cô chủ?" Lời hỏi thăm còn chưa kịp ra khỏi miệng Liền thay đổi vì khiếp sợ Chỉ vì bọn họ nhìn thấy bên người Trần Việt Người phụ nữ hiền lành như một mặt nước mùa xuân Người phụ nữ mà Trần Việt thương nhớ tìm kiếm 3 năm Người phụ nữ đã hải cốt cũng không còn vào 3 năm trước Lúc này liền đứng ở bên người Trần Việt Như chim nhỏ nép vào người Đôi mắt đen mong chờ này Giống như năm đó Hai người mở to hai mắt nhìn há to miệng Nhất thời dĩ nhiên không phân rõ trước mắt là hiện thực Vẫn là ảo mộng Trần Việt kịp thời trừng mắt nhìn bọn họ một cái Ý bảo bọn họ lui ra Sau đó anh đưa Giang Nhung vào xe cứu thương tạm thời Để bác sĩ làm vài kiểm tra đơn giản Vừa rồi Lục Diên buột miệng thốt ra một tiếng cô chủ Đúng lúc Asteria còn chưa hết sợ hãi không nghe rõ Lúc này trải qua một lần kiểm tra Asteria cũng bình tĩnh lại Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình ở thang máy Cô vô cùng xấu hổ, vô cùng xin lỗi cười với Trần Việt một cái. Anh này, ngại quá, tôi có hơi sợ thang máy. Cô cắn cắn môi, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên lại nói. Vừa rồi phản ứng quá khích, không làm anh bị thương chứ. Giọng điệu cô vừa lịch sự lại không xa lạ, ba phần xin lỗi, bảy phần chân thành, rõ ràng là không thể bắt bẻ lời cô nói, thái độ. Thế nhưng, lời nói mềm như bông, lại như một thanh kiếm sắc bén bù thêm độc, Một chữ một tấc đâm vào lòng Trần Việt Vui sướng vì trùng phùng cứ như vậy Bị xé ra từng tầng từng tầng Máu me đầm đìa đề như vậy Sự thật bay ở trước mắt sang nhung của anh Không còn nhớ anh nữa Trần Việt yên lặng nhìn cô Không nói nên lời cảm nhận trong lòng mình Cô không nhớ anh Trong trí nhớ cô không có sự tồn tại của anh Kỷ niệm chung của cả hai Đều hóa thành bọt nước Anh không nói lời nào Asteria cho rằng Anh còn để ý đến chuyện vừa rồi lại nói Anh ơi Thật sự rất xin lỗi tôi dáng vẻ sốt ruột ái náy của cô Dừng ở trong mắt Trần Việt Trần Việt chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt Nhịn không được quay đầu đi Nhưng lại sợ động tác của mình Khiến cô cảm thấy không thoải mái Vì thế vội vàng nở nụ cười hiền lành Nhẹ giọng nói Sợ thang máy Đã xảy ra chuyện gì sao Giọng nói của anh Thực nhẹ thực mềm, rõ ràng hôm nay bọn họ mới gặp mặt. Nhưng anh cho cô một cảm giác như là bạn bè quen biết nhiều năm, cảm giác quen thuộc khó hiểu. Chỉ là Asteria không phát hiện ra Trần Việt nắm chặt tay, khớp xương tay rõ ràng căng chặt mà lại tái nhợt, dường như đang dùng sức lực cả người để chống cự lại cái gì. Nghe giọng nói hiền lành của anh, nhìn anh ánh mắt hiền lành, thiện ý của anh, cô hít sâu một hơi, nhịn không được mở miệng nói. cũng không phải chuyện lớn gì. Cô lại cười cười. Chỉ là mấy năm trước, bị nhốt ở thang máy bệnh viện cả một đêm, thiếu chút nữa bị nghẹt chết. Asaria nói rất nhẹ nhàng, nhưng sự thật lại không nhẹ nhàng như vậy. Khi đó cô bệnh nặng mới khỏi, vừa có thể xuống đất đi được không lâu, nhưng không được vui bao lâu, đã bị nhốt ở thang máy bệnh viện. Khi đó, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, trong không gian bịt kín không khí loãng, Bốn phía là mặt tường lạnh cứng, như bất cứ lúc nào cũng có thể đè lại, ép cô thành thịt vụn. Cô mặc quần áo bệnh nhân cuộn tròn trong một góc, chỉ cảm thấy trong bóng tối bốn phía đều nguy hiểm, tuyệt vọng, dường như lại trở về thời gian cô bị hôn mê, chính mình trong bóng tối có chạy nhanh thế nào cũng không tìm thấy đường ra, thét chói tai, chạy như điên, hò hét, người mà cô chờ đợi trước sau vẫn không tới. Nhưng mà chờ, chờ ai? Cô không biết, chuyện bị nhốt trong thang máy, cô chưa bao giờ nhắc với người khác Bởi vì sợ ba lo lắng, cho nên ngay cả ba cô cũng chưa nói Chỉ là từ đó về sau, cô hơi ám ảnh với thang máy Sự cố xảy ra hôm nay, những hồi ức đen tối liền quét đến Cho nên nháy mắt liền mất kiềm chế May mắn có người này giúp đỡ, nếu không thật không biết mình sẽ nổi điên như thế nào nữa Nghĩ lại chuyện đó, Asteria lại nghĩ đến Trần Việt, mỉm cười biết ơn anh. Cô nói rất bình tĩnh, giống như thật sự không có gì, nhưng Trần Việt hiểu, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không phải sợ hãi đến khắc ghi trong lòng, vừa rồi cô sẽ không mất kiểm chế như vậy. Huống chi, cá tính cô chính là như vậy, cho dù ta nát cõi lòng, trên mặt vẫn lộ nụ cười để cho người khác yên tâm. Nụ cười này đã từng, thậm chí đã lừa gạt anh. anh rất muốn ôm cô vào trong ngực an ủi nói cho cô về sau có anh ở đây anh sẽ không dễ để cô chịu oan ức nào nhưng anh lại không thể anh sợ hành động đột nhiên của mình dọa cô sợ cô nghĩ anh là lãng tử sở trò khiếm nhã muốn sảm sỡ cô sau khi suy nghĩ thật lâu trần việt mới đè nén rất nhiều nỗi đau trong lòng xuống ra vẻ thoải mái mà nói tôi tên trần việt cô là asteria anh hỏi cô trả lời Nhanh chóng dứt khoát Không dây dưa dài dòng tí nào Nhưng như vậy cũng chặt đứt những câu nói tiếp theo Trần Việt hy vọng nói thêm với cô mấy câu Anh có rất nhiều lời muốn nói cùng với cô Muốn biết 3 năm nay Cô sống như thế nào Anh muốn nói cho cô biết Tiểu nhung của bọn họ đã 3 tuổi rồi Rất đáng yêu Rất hiểu chuyện Nhưng cũng có lúc làm cho người ta đau đầu Thế nhưng bây giờ anh không thể nói những chuyện này với cô hoặc là không biết làm sao mở miệng. Vợ của anh, Giang Nhung của anh, cô đã không nhớ bọn họ đã từng. Asteria. Trần Việt lẩm nhẩm tên tiếng Anh của cô mấy lần, sau đó cười nói. Cái tên Asteria này rất êm tai, nữ thần bóng đêm trong thần thoại Hy Lạp, chắc hẳn tên của cô cũng rất êm tai. Bỗng nhiên, nghe thấy anh hỏi tên của mình, Asteria không khỏi có phần lúng túng. Sau mấy giây trần trừ mới trả lời, hai năm trước tôi bị bệnh nặng khiến tôi quên tất cả những chuyện lúc trước cha tôi không có nói tên của tôi cho tôi biết nhưng ông ấy gọi tôi là nhung nhung nhung nhung đầu lưỡi để dưới răng khóe môi khẽ nhếch là có thể đọc được hai chữ này đơn giản nhưng lại khắc cốt ghi tâm ít nhất nhung nhung của anh trở về rồi lần này là thật sự trở về rồi chân chân thật thực xuất hiện ở cạnh anh chứ không phải anh đang nằm mơ Hôm nay phải cảm ơn anh rồi Cô nói Nếu hôm nay không gặp được anh Cô cũng không biết Mình ở trong thang máy sẽ nổi điên thành bộ dạng gì Khả năng sẽ khiến người vô tội bị thương Cho nên cô phải cảm ơn anh Cô cũng giúp tôi mua vé ngắm cảnh mà Nếu phải cảm ơn Cũng là tôi nên cảm ơn cô trước Anh nói Không cần khách sáo Cô cười ngại ngùng Nếu như không có chuyện gì Tôi phải về nhà trước Có cần tôi đưa cô về nhà hay không Anh hỏi rất cẩn thận Chỉ lo cô sẽ từ chối Cô lắc lắc đầu nở nụ cười chân thành Không cần tôi đi tàu điện ngầm Về nhà là được rồi Vậy cô có thể cho tôi cách liên lạc với cô hay không Trần Việt không có nói xa câu kế tiếp sau Vì lo lắng làm như vậy Sẽ khiến cho cô cảm thấy đường đột Cuối cùng anh chỉ có thể mang câu nói kế tiếp nuốt vào bụng gần gật đầu Trên đường cẩn thận ừ, Gặp lại sau ừ, Hẹn gặp lại Cô xoay người liền đi Hơn nữa đi rất dứt khoát Trần Việt nhìn bóng lưng cô chậm rãi khuất xa Nhưng không có đuổi theo Mà chỉ nắm chặt hai năm đấm Buông thõng bên người kiềm chế mà lại ngột ngạt Rõ ràng người trước mắt chính là vợ của anh Là mẹ của con anh Nhưng mà anh đối với cô Lại chỉ là một người xa lạ Có duyên gặp mặt một lần ngay cả câu vừa mới nói với anh Cũng chỉ là lễ phép khách sáo Cũng không phải thật sự muốn gặp lại anh anh đã từng tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng khi gặp lại cô anh nghĩ thời điểm anh tới tìm cô nhất định sẽ ôm cô không buông tay ra mọi thời khắc đều đặt cô ở trong tầm mắt của anh anh nghĩ lúc gặp lại cô sẽ lao vào ngực của anh vui mừng như điên dùng giọng nói dễ nghe của cô hỏi han anh có nhớ cô hay không anh tưởng tượng ra rất nhiều loại cảnh tượng khi gặp cô bên trong ngàn vạn cảnh tượng duy nhất không có cảnh tượng như hôm nay cô đã quên tất cả về anh Quên luôn cả con của hai người Quên đi quá khứ của bọn họ Giống như anh Chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì Trong cuộc đời của cô Tất cả những gì đã qua chỉ là một giấc mơ Sau khi tỉnh lại Anh vẫn là một người lẻ loi Người thân bạn bè bên cạnh anh Không có người nào có thể khoản lấp nỗi lòng anh Trái tim ấm áp của anh Đã lạnh lẽo Nếu không phải mỗi ngày đều có tiểu nhung ở bên cạnh anh Dùng giọng nói mềm mại gọi anh Một tiếng ba ba Thì ngay cả anh cũng phải hoài nghi Có phải trong cuộc đời của anh Đã từng có một người tên Giang Nhung xuất hiện hay không Sau khi Asteria rời đi một lúc lâu Trần Việt mới thu hồi ánh mắt lưu luyến Vẫy tay gọi Lục Diên Phái thủ hạ đắc lực nhất của cậu Bảo vệ cô ấy 24 giờ. Lập tức đi đến đài truyền thông Ta muốn có phương thức liên lạc với cô ấy Trong thời gian ngắn nhất Phải biết 3 năm nay Cô ấy trải qua những gì Trên đường về nhà Trong đầu Asteria luôn nghĩ đến người đàn ông đã gặp hôm nay Sao người này rất quen mặt Nhưng nghĩ mãi không biết đã gặp hoa anh ta Ở nơi nào Đến khi cô ngẩng đầu nhìn màn hình lắp đặt trong xe Bên trong quảng cáo Đang giới thiệu chủ doanh nghiệp trẻ tuổi Nổi danh nhất thế giới Thịnh thiên Chủ tịch tập đoàn Lêu Trần Tên trong nước là Trần Việt Mỗi một tấm hình của người này Đều giống với người đàn ông hôm nay cô nhìn thấy áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây dài màu đen kính mắt màu vàng nhìn lên vừa trầm ổn lại vừa kiềm chế điểm duy nhất không giống là người trong tấm ảnh nhìn lạnh lùng cao quý mà anh trong cuộc sống hiện thực lại vô cùng bình dị và gần gũi hình như còn có một chút ngây ngốc sau khi nhìn thấy đoạn thông tin này Asteria cũng biết rõ vì sao hôm nay lại có cảm giác quen thuộc đối với anh ta lúc còn ở Milan. cha cô vẫn thích xem thông tin liên quan tới người này Tình cờ cô cũng sẽ nhìn thấy anh ta ở trong TV Mỗi lần nhìn thấy thông tin liên quan tới người đàn ông này Đều là các loại tin tức đầu tư gì đó Người giàu nhất gì đó Cô tuyệt đối không ngờ rằng Có ngày cô gặp anh Suy nghĩ một lúc Cô đã tới nơi cần đến Sau khi xuống xe Astedia hít một hơi thật sâu Cơ mặt hoạt động một chút Hé môi để cho mình cười cười gạt bỏ chuyện ở đài truyền hình cùng với chuyện ngẫu nhiên gặp được chủ Thịnh Thiên đi ngày mai bắt đầu tập trung vào công việc mới bây giờ công việc của cô đã có khởi đầu mới cô càng phải nỗ lực thực hiện thiết kế ra các tác phẩm hay hơn để cho mình đứng ở trên bục lĩnh thưởng cao hơn về đến nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức cha cô nhìn thấy cô trở về liền chuyển ánh mắt tràn đầy quan tâm lo lắng nói nung nung sau khi rời khỏi đài truyền hình con đã đi đâu con vẫn chưa quen với cuộc sống ở Giang Bắc bà rất lo lắng cho con bà con ra ngoài đi dạo một chút về sau phải sống ở thành phố này dù sao cũng phải làm quen với nó trước cô thay giải đi tới trước mặt cha con đã không còn là trẻ con con sẽ không bị lạc đâu bà yên tâm Giang Chính Thiên thở dài một tiếng nói sau khi con bị bệnh đã quên hết quá khứ nếu bà không lo lắng con bị lạc thì ba cũng không tìm được con nữa rồi ba đột nhiên asteria nói không xa lời mình cũng lớn như vậy rồi vốn nên chăm sóc bà mới đúng vậy mà mọi chuyện lại cũng để bà lo lắng trước khi ra cửa nhất định bà sẽ càn dặn cô nhiều lần để cho cô nhớ phải ăn cơm nhớ về nhà đúng giờ nếu như bởi vì việc gì chậm trễ không về được bà sẽ đi đón cô hai ba năm qua mỗi ngày đều là như thế mái tóc của bà đã bạc Mà sao cô vẫn như một đứa bé, khiến người khác bận tâm. Giang Chính Thiên xoay người lấy thuốc đưa cho cô rồi đưa chén nước lên. Trước tiên uống thuốc đã, rồi một lúc nữa đi ăn cơm. Asteria cầm lấy thuốc và chén nước uống một ngụm, sau đó cười với Chính Thiên. "Ba, về sau ba không cần nhắc con uống thuốc nữa, con sẽ nhớ rõ việc uống thuốc." Giang Chính Thiên xoa xoa đầu của cô nói, "Đứa nhỏ ngốc này, ta là ba của con." Làm sao có thể không quan tâm con Asteria cười cười Có một người ba quan tâm mình như thế thật tốt Buổi đêm ở thành phố Giang Bắc Đèn đóm rực rỡ Lại càng khắc họa rõ nét Sự phát triển vượt bậc của thành phố Sống về ban đêm này Trần Việt đứng trên ban công Nhìn ánh đèn từ hàng ngàn ngôi nhà ngoài kia Anh hút hết điếu này đến điếu khác Không ngừng lại dù chỉ một phút Mặc dù từ trước tới giờ Anh chưa từng hút thuốc trước mặt sang Nhung Nhưng trước đó khi biết sang Nhung mang thai Anh đã âm thầm cài thuốc Cũng tương tự như vậy 3 năm trước vì sang Nhung đột nhiên biến mất Nên anh lại bắt đầu nghiện thuốc trở lại Tựa như muốn mượn thuốc lá Để làm tê liệt thần kinh của mình Nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ hút thuốc trước mặt Tiểu Nhung Nhung Tối nay anh đã hút hết gần một bao thuốc lá Nhưng vẫn không cách nào áp chế được sự bất an Cùng cảm giác lo lắng trong lòng Anh và Giang Nhung đều sống ở cùng một thành phố, rõ ràng hai người gần nhau trong gang tấc, nhưng lại giống như cách trở hàng ngàn chặn, như bị ngăn cách bởi núi đa biển lửa, khiến anh không có cách nào tiếp cận được cô. Tổng giám đốc Trần, đây là tài liệu mà anh cần. Lục Diên vội vàng chạy tới, dùng hai tay đưa tài liệu đã chuẩn bị xong cho Trần Việt, sau đó biết điều, lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. trần việt rụi tàn thuốc lá trong tay nhanh chóng lật tập tài liệu ra xem mỗi một trang được lật ra sắc mặt của trần việt càng ngày càng nặng nề phảng phất như là sát vậy lục diên đứng trước mặt trần việt thấy được sắc mặt của anh nên trong lòng lại càng thấp thỏm không yên điều tra đã ba năm rồi một chút manh mối cũng không có khi hy vọng trong lòng bọn họ càng ngày càng mong manh thì người đã được tìm kiếm suốt ba năm Lại đột nhiên xuất hiện Xuất hiện một cách đột ngột như vậy Không có một dấu hiệu báo trước nào Hơn nữa, từ những tài liệu mà hôm nay lấy được Có thể thấy rõ ràng Là có người đang chơi trò mèo vườn chuột với họ Trong trò chơi này Đối phương là mèo Đối phương xem như bọn họ Như những con chuột Trần Việt trầm mặc hồi lâu không lên tiếng Lục Diên không thấy anh dặn dò gì Không nhịn được lên tiếng Tổng giám đốc Trần Chúng ta nên làm gì bây giờ Trần Việt ném tập tài liệu trong tay đi lạnh lùng nói, tạm thời án bình bất động. Tâm tư của Trần Việt trước đến giờ vẫn luôn kín đáo, sau khi xem qua những tài liệu này, anh liền nhanh chóng phân tích được nguyên nhân kết quả. Ba năm trước, anh cũng đã từng nghi ngờ, nhưng vì không tìm được chứng cứ xác thực nên không dám tùy tiện đưa ra kết luận, không muốn oan uổng cho người thân mà mình tin tưởng nhất, nhưng hôm nay anh đã rõ hết thảy mọi chuyện rồi. trận hỏa hoạn 3 năm trước là có người tạo ra, tai nạn xe cũng là có người gây nên, trước khi anh chạy về đến Giang Bắc thì họ đã hỏa thiêu thi thể của Giang Nhung rồi quả là một biện pháp tốt để trả mắt mà có thể làm hết thảy những chuyện này, một cách hoàn mỹ như vậy, ngoại trừ ông nội mà anh kính yêu nhất ra, thì Trần Việt không thể nghĩ được người nào khác chỉ có một chi tiết anh nghĩ mãi không ra chuyện đó là do ông nội của anh động tay động chân nhưng tại sao Giang Nhung Lại rơi vào tay của Giang Chính Thiên chứ Tại sao cô lại hoàn toàn quên hết Những chuyện đã từng xảy ra Rốt cuộc thì giữa ông nội anh và Giang Chính Thiên Có bí mật gì không muốn người khác biết Rốt cuộc bọn họ đã làm gì Giang Nhung Nghĩ đến điều này Trần Việt liền hít sâu một hơi lạnh Các khớp ngón tay nắm chặt Đến trắng bệch, Sự nhức nhối trong lòng Cứ dâng lên không ngừng Nhưng bây giờ không còn thời gian để anh đau lòng nữa Có chuyện quan trọng hơn Đang chờ anh làm Giang Chính Thiên giấu Giang Nhung suốt 3 năm đúng lúc này lại đưa Giang Nhung về lại Giang Bắc còn để Giang Nhung xuất hiện trước mặt anh vậy nên anh tuyệt đối có lý do để tin rằng Giang Chính Thiên nhất định đang muốn lợi dụng Giang Nhung để lấy được thứ gì đó từ chỗ anh Giang Nhung quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ Giang Chính Thiên đã bắt được nhược điểm này của Giang Nhung nên mới khiến Giang Nhung nhận giặc làm cha hiện tại trong lòng Giang Nhung Trần Việt đối với cô mà nói Chẳng qua chỉ là một cái tên xa lạ Giang Chính Thiên mới là người thân mà cô tin tưởng nhất Cho nên Trần Việt không thể làm gì Giang Chính Thiên Lại càng không thể cướp lại Giang Nhung Từ trong tay Giang Chính Thiên về Hôm nay anh phải nghĩ biện pháp để Giang Nhung Nhớ lại những chuyện đã qua Phải biết được mục đích thực sự của Giang Chính Thiên Khi làm như vậy mới có thể bảo vệ Giang Nhung không bị tổn thương cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh anh Giang Nhung sẽ gặp mặt Trần Việt sang Chính Thiên không hề ngạc nhiên chút nào Bởi vì hết thảy những chuyện xảy ra hôm nay đều do ông ta hao phí tâm tư để an bài Ông ta tra ra được hôm nay Trần Việt sẽ tham gia vào một chương trình truyền hình Liền nghĩ đủ cách để Giang Nhung cũng tham gia vào một chương trình truyền hình Chỉ cần bọn họ xuất hiện tại cùng một chỗ và cùng một ngày thì cơ hội gặp nhau là rất lớn Hôm nay ông ta vẫn luôn ở bên ngoài đài truyền hình để quan sát cũng chính mắt nhìn thấy Trần Việt đuổi theo Giang Nhung đi ra, thấy Trần Việt đi theo Giang Nhung, cũng biết hai người đó cùng trải qua một sự cố thang máy. vốn sĩ ông ta còn có một chút lo lắng, lo lắng cuộc gặp mặt ngoài ý muốn này có thể làm cho kế hoạch của ông ta xảy ra một vài biến cố. Tuy nhiên, vào buổi tối khi nhìn thấy biểu hiện của Giang Nhung, tất cả lo lắng của ông ta đã không còn nữa. Chỉ cần Giang Nhung không lấy lại được trí nhớ trước kia, thì cô chính là vũ khí mạnh mẽ sắc bén trong tay ông ta. Trần Việt có điều tra ra được ông ta đang ở Giang Bắc, thì cũng không dám xả tay với ông ta. Lúc này Giang Chính Thiên cũng đang đứng bên cạnh cửa sổ ngắm trăng khuyết trên trời, tự như ông ta có thể thấy được bóng dáng của người nào đó qua ánh trăng, tự như nghe thấy từng giọng nói khinh bỉ. Nhà họ Giang, nhà họ Giang là cái thá gì? Mấy năm trước nhà họ Giang còn được xem là một dòng họ có tiếng Nhưng hôm nay nhà họ Giang chẳng qua chỉ là một dòng họ lụn bại Chỉ dựa vào chút năng lực đó của Giang Chính Thiên Thì vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại thời kỳ huy hoàng trước kia của nhà họ Giang nữa Năng lực của Giang Chính Thiên Giang Chính Thiên lặp lại những lời này không ngừng nhẩm đi nhẩm lại Ông ta đúng là muốn dựa vào năng lực của bản thân để dựng xây lại một nhà họ Giang Huy Hoàng thêm lần nữa, muốn cho tất cả mọi người đều biết, nhà họ Giang mới thật sự là hào môn thế gia. Tối nay, chuyện mà ông ta nên làm chính là ngủ một giấc gọt lành, ngày mai mới có tinh thần làm những chuyện mình muốn làm. Ngày hôm sau, Giang Chính Thiên vẫn thức dậy sớm như bình thường, sửa soạn xong thật sớm rồi mặc bộ đồ vest mới mua. Bộ đồ vest này là mẫu mới trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay của hãng Armani. Ông ta đặc biệt tự chuẩn bị cho mình Hôm nay ông ta thân là cha Của nhà thiết kế nổi tiếng Dĩ nhiên cũng phải ăn mặc sao cho ra dáng một chút Ba Hôm nay ba phải tham gia một cuộc họp quan trọng sao Chồng chỉ nhớ ít ỏi Của Asteria Từ trước tới nay Cô chưa từng nhìn thấy Giang Chính Thiên Ăn mặc trang trọng như vậy Nên không tự chủ được mà giật mình Hôm nay ba đi giúp con tiếp đãi gặp gỡ công ty mới Nếu như đàm phán ổn thỏa Thì có thể ký hợp đồng Và con có thể làm việc chính thức rồi Giang chính thiên ngồi xuống bàn ăn rồi nói Nhung con ngồi xuống Bà có một số việc phải nói cho con biết Ba chuyện gì vậy Asteria ngồi xuống phía đối diện hỏi Giang chính thiên lại nói Lúc trước bà vẫn khăng khăng Không muốn nói cho con biết Bà nằm trước tại sao Con lại mắc bệnh nặng như vậy Cũng không nói cho con biết tên của con là gì Asteria nhìn Giang chính thiên ba ba không muốn nói cho con dĩ nhiên là có lý do của ba còn cũng không muốn biết cô đoán rằng sau khi mắc bệnh nặng thì cô đã quên hết tất cả những chuyện lúc trước như vậy những ký ức lúc trước nhất định không phải là chuyện tốt lành gì đã là chuyện không tốt thì không cần nhớ lại cũng được bây giờ mặc dù thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy trong lòng trống rỗng trùng quay lại thì giống như thiếu mất cái gì đó nhưng chỉ cần làm việc chăm chỉ Thì cái cảm giác trống rỗng quái lạ đó sẽ biến mất Cho nên đối với chuyện đã qua Cô cũng không có hứng thú lắm Và cũng chưa từng hỏi ba mình Giang chính thiên Vỗ vỗ lên tay của Giang Nhung rồi nói Tên của con là Giang Nhung Sau này ở trong nước Con sẽ dùng cái tên này Như vậy sẽ tương đối thuận tiện Giang Nhung Giang Nhung đọc theo một lần Đọc cũng thuận miệng Trần Việt nhìn chăm chú vào khuôn mặt hồng hào bầu bĩnh của Tiểu Nhung Nhung một hồi lâu Không nhịn được liền đưa tay búng nhẹ một phát Heo con dậy thôi Ba đừng mà Nhung Nhung chở mình Thân thể bé nhỏ cứ như một miếng keo dán, Dính chặt vào ngực Trần Việt Chóp chép cái miệng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp Trần Việt tiếp tục nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của cô bé Dịu dàng nói Heo con hôm nay mà dậy trễ nữa là không được ăn dâu tây nữa đâu đấy tiểu nhung nhung đột nhiên mở mắt ra, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng sắp khóc đến nơi. bà không ngoan, bà không ngoan, nhung nhung phải ngoan, vậy thì mới có dâu tây và sô cô la để ăn chứ. nhìn dáng vẻ đáng thương của con gái, trần việt cúi đầu hôn cô bé một cái. nhung nhung dậy rồi, tiểu nhung nhung sang hai tay ý muốn ba ôm, ừ, ba ôm, tiểu nhung nhung của ba đáng yêu quá. trần việt ôm lấy cô bé. cúi đầu hôn chụt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. "Vậy chúng ta đi đánh răng rửa mặt nào." Trần Việt không nỡ để con bé ngủ một mình trong phòng dành cho con nít, nên suốt 3 năm qua, anh đều ngủ cùng với con bé, một mình anh vừa làm ba vừa làm mẹ. Mỗi sáng sổ dành tiểu nũng nùng thức dậy chính là khoảng thời gian vui sướng nhất trong ngày của anh, ngày cô bé gọi ba, nhìn cô bé làm nũng trong ngực anh, Trái tim lạnh như băng của anh Cũng như được cô bé ủ trợ ấm áp Trần Việt nâng mặt của Tiểu Nhung Nhung lên Nghiêm túc đánh răng cho cô bé Anh là đàn ông Nhưng khi làm những hành động như vậy Lại rất nhẹ nhàng Chỉ sợ làm nhóc con này bị đau Tiểu Nhung Nhung chớp chớp mắt Nhìn sáng vẻ vui tươi hớn hở của mình trong gương Thì bật cười Nhung Nhung ngoan, ba ngoan Dĩ nhiên Nhung Nhung là con gái của ba Chắc chắn là rất ngoan Mặc dù Tiểu Nhung Nhung nói chưa tròn vành rõ chữ nhưng Trần Việt hiểu ý mà cô bé muốn biểu đạt. Nhóc con là đang muốn nói rằng Nhung Nhung và ba đều rất đẹp còn bé như vậy mà đã rất tự luyến rồi. Anh và Giang Nhung đều không phải là người tự luyến không biết nhóc con này lại được di truyền từ ai nữa. Nhớ đến Giang Nhung Trần Việt bất giác nghĩ đến những chuyện mà cô có thể đã trải qua trong 3 năm này. Trái tim của Trần Việt tựa như lại bị ai đó bóp chặt, cơn đau thấu xương từ trong lòng dâng lên, tựa như muốn bao trùm lấy anh. Ba, Tiểu Nhung Nhung giơ cánh tay nhỏ, khẽ kéo bàn tay to lớn của ba, chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, bị bàn tay mềm mại của cô bé lôi kéo, sự ấm áp của cô bé cứ thế truyền qua cho anh từng chút từng chút một, Trần Việt bỗng nhiên lập tức phục hồi lại tinh thần, ôm chặt Tiểu Nhung Nhung vào ngực. Ba, cười cười. Tiểu nhung nhung nhỏ tuổi nhưng tâm tư hết sức nhạy cảm. Cô bé nhìn ra được lúc này, hình như ba không vui. Có nhung nhung, bà rất vui. Nhung nhung muốn ba cười cười. Được, cười cười thì cười cười. Vậy nhung nhung phải chia cho ba một nửa dâu tây. Nhung nhung chịu không? Nhung nhung chịu. Tuy nhung nhung rất thích ăn dâu tây, nhưng bà quan trọng hơn so với dâu tây. Chỉ cần ba vui vẻ, dĩ nhiên là cô bé chịu chia dâu tây cho ba. Ngoan quá. vậy chúng ta đi ăn dâu tây nào trần việt ôm tiểu nhung nhung xuống lầu bởi vì nhóc con này đặc biệt thích ăn dâu tây nên phòng bếp ngày nào cũng nghĩ cách dùng dâu tây làm thành các loại thức ăn ngon lành Số công chúa nhỏ của bọn họ vui vẻ khi bọn họ tới phòng ăn trên bàn đã bày ra mứt dâu tây mà tiểu nhung nhung thích ăn rồi trần việt đặt tiểu nhung nhung vào ghế ghế dành cho bé rồi tự tay mặc yếm đưa muỗng cho cô bé để cô bé tự xúc Tiểu Nhung Nhung cầm muỗng lên, ăn hai ba miếng thật to, rồi lại xúc một muỗng, "Ba ăn." Trần Việt há miệng ăn, hài lòng gật đầu, "Ừ, đồ Nhung Nhung đút cho ba ăn ngon quá." Nhung Nhung lại xúc một muỗng, "Em gái ăn." Lúc ăn cơm, Tiểu Nhung Nhung vẫn không quên chăm sóc Miên Miên đã lớn lên cùng với cô bé. "Gâu gâu." Miên Miên đang đứng trên một cái ghế khác sủa gâu gâu mấy tiếng để đáp lại sự quan tâm của Tiểu Nhung Nhung. Trần Việt lấy giấy lau khóe miệng dính mứt dâu tây của Tiểu Nhung Nhung nói Nhung Nhung tự ăn đi Em gái không thể ăn cái này Ăn vào sẽ đau bụng Nghe nói em gái ăn cái này vào sẽ đau bụng Nhung Nhung liền ăn sạch mứt dâu trong muỗng rồi dịu dàng nói Nhung Nhung không muốn em gái bị đau bụng Trần Việt xoa xoa đầu của Nhung Nhung Ừ vậy Nhung Nhung mau ăn đi Nhiều lúc Trần Việt có thể thấy được hình bóng của Giang Nhung qua Tiểu Nhung Nhung nhất là đôi mắt to long lanh đó của Tiểu Nhung Nhung, giống như được đúc ra từ một khuôn với sang nhung vậy. Nhung Nhung nghe thấy giọng phụ nữ dịu dàng, Tiểu Nhung Nhung vội vàng quay lại nhìn thì nhìn thấy cô út xinh đẹp, cô bé hưng phấn vẫy vẫy bàn tay bụ bẫm của mình. Cô út Trần Tử Bích tháo kính mát xuống, đưa cho Chung Khôn đang đi theo bên cạnh cô, rồi lập tức chạy tới ôm Tiểu Nhung Nhung lên soi hai vòng "Nhung Nhung, có nhớ cô út không?" Tiểu Nhung Nhung đưa tay ôm mặt của Trần Tiểu Bích nghiêm túc nói Nhung Nhung nhớ cô út, nhớ cô út Trần Tiểu Bích thổi hai cái về phía Tiểu Nhung Nhung Rồi lại xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của cô bé Tiểu Nhung Nhung, cô út cảm thấy con càng ngày càng đẹp, càng lớn càng giống cô út Tiểu Nhung Nhung nói Nhung Nhung đẹp hơn cô út Trần Tiểu Bích bĩu môi, dáng vẻ, sờ khóc sờ méo Tiểu Nhung Nhung tại sao có thể đẹp hơn cô út chứ Cô út sẽ buồn Hiện tại Trần Tiểu Bích đã giành được giải thưởng lớn sau bộ phim đó với kỹ năng diễn xuất của mình nếu ai không quen biết cô ấy thì thật sự nghĩ rằng cô đang muốn tranh giành với một đứa bé Cô Út từng khóc, cô và Nhung Nhung đều đẹp như nhau Chỉ cần là người đối xử tốt với mình, Tiểu Nhung Nhung đều không nỡ khiến cho bọn họ đau lòng Trần Tiểu Bích bật cười lại so xoa, xoa hương mặt nhỏ bé bổ bĩnh của Tiểu Nhung Nhung Không, Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta là xinh đẹp nhất Cô Út còn kém xa con bà mẹ của Tiểu Nhung Nhung đều đẹp như vậy Tiểu Nhung Nhung đồng thời Được thừa hưởng xen tốt của cả hai người Làm sao có thể không đẹp đây Cô Út nhéo má là một triệu rưỡi Đưa tiền Tiểu Nhung Nhung bỗng nhiên nghiêm trang nói Một triệu rưỡi làm sao đủ Ít nhất cũng phải một trăm năm chục triệu Sau này ba con Mà nựng má con một lần Thì con phải đòi ba con Một trăm năm chục triệu biết chưa Trần Tử Bích nói Một trăm năm chục triệu Tiểu Nhung Nhung tỏ vẻ rất nhức đầu Một triệu rưỡi là một triệu rưỡi Một trăm năm chục triệu cũng là một triệu rưỡi Chẳng lẽ còn có chỗ nào khác nhau sao Sao em lại đến đây Ăn no xong đặt đũa xuống Trần Việt lịch sự lau miệng rồi mới hỏi Quay phim xong rồi Nên em qua đây chăm sóc công chúa nhỏ nhà chúng ta Trần Tiểu Bích nói Ba năm trước Sau khi Giang Nhung xảy ra chuyện Trần Việt đối xử với ai cũng lạnh lùng băng giá Ngoại trừ Tiểu Nhung Nhung Trước mặt người nhà, anh ấy cũng ít nói hơn trước, càng ngày càng xa cách với họ, càng ngày càng sống thần tiên không ăn thức ăn của người Trần nữa. Người lớn trong nhà họ Trần đều đang ở Mỹ, Trần Tiểu Bích sau khi tốt nghiệp thì mỗi năm đều quay phim trong nước nên mới thường xuyên đến nạc viên, sau đó mà mối quan hệ với Tiểu Nhung Nhung cũng gần gũi hơn. ba Nhung Nhung chơi cùng cô út Trần Tiểu Bích chơi với Tiểu Nhung Nhung, như thể mình cũng là một đứa con nít vậy. Nên dĩ nhiên là Tiểu Nhung Nhung Cũng thích cô Út Trần Việt đi qua hôn nhẹ lên mặt của Tiểu Nhung Nhung Nhung Nhung ở nhà chơi với cô Út Ba đi làm Khi nào nhớ ba thì gọi điện thoại cho ba Ba tạm biệt Tạm biệt Tiểu Nhung Nhung Tổng giám đốc Trần Chúng tôi đã điều tra xong Asteria được thương hiệu áo cưới nổi tiếng thế giới PM trả lương cao Mời về giữ vị trí người đứng đầu Bộ phận thiết kế chi nhánh trong nước Xe của Trần Việt Vừa mới tới tòa nhà Thịnh Thiên Hứa Huệ Nhi trở lâu đã liền tiến lên Báo cáo tình hình Ừ Trần Việt gật đầu lập tức nói Bắt tay thu mua công ty này Thời gian càng nhanh càng tốt Tổng giám đốc Trần chuyện này Có vấn đề gì sao Trần Việt cao mày nhìn Hứa Huệ Nhi rồi nói Để đội ngũ chuyên nghiệp nhất Thịnh Thiên Đi làm chuyện này Nội trong 3 ngày tôi phải nghe thấy tin tốt Vâng Hứa Huệ Nhi không dám có thêm bất kỳ ý kiến Bất đồng nào khác bộ đã theo dõi quá trình sánh vai bên nhau của Trần Việt và Giang Nhung, sau đó Giang Nhung chết đi, lại chính mắt cô nhìn thấy Trần Việt sống như thế nào suốt 3 năm này. Vị trí của Giang Nhung trong lòng Trần Việt đã sớm vượt qua những gì họ biết lúc trước. Trong khi tất cả bọn họ đều tin rằng Giang Nhung đã không còn nữa, thì tổng giám đốc Trần của bọn họ lại không hề buông tay, sai người tìm kiếm suốt 3 năm ròng rã. Hiện tại Giang Nhung khó khăn lắm mới quay về, sợ rằng chuyện mà anh muốn làm chính là lúc nào cũng canh giữ ở bên cạnh cô, không để cho bất kỳ kẻ nào cướp Giang Nhung khỏi tay anh lần nữa. Giang Nhung rất thích môi trường làm việc mới này. Phòng làm việc riêng biệt, rộng rãi, sáng sủa, bên dưới cửa sổ rộng lớn là công viên, thành phố đẹp nhất thành phố Giang Bắc, công viên nằm sát bên bờ biển, bên kia biển chính là thành phố Hương Giang. Từ vị trí này của cô nhìn ra ngoài, có thể mơ hồ thấy được những dãy nhà sừng sững của thành phố Hương Giang Astaria. Sau này phiền cô dẫn dắt đội ngũ thiết kế trong nước chúng ta cùng nhau cố gắng. Người nói chuyện chính là Trình Điệp, tổng giám đốc PM trong nước. Trình Diệp chỉ mới 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, đẹp trai rạng người như ánh mặt trời, là sinh viên ưu tú của một trường đại học nổi tiếng tại Mỹ. Sau vài năm du học thì quay về nỗ lực làm việc, mới leo lên được vị trí tổng giám đốc PM trong nước. cũng là một thanh niên đẹp trai, tài giỏi, lại có quyền thế. Sang nhung tự tin cười nói: Tổng giám đốc trình, nếu mọi người đã trả lương cao để mời tôi về, thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình cùng mọi người làm tốt thương hiệu PM này, tuyệt đối không để cho anh và tổng công ty thất vọng. Trong đời sống, Sang nhung cũng không thích nói chuyện, cũng không hẳn là không thích nói chuyện, mà là thích an tĩnh. Hai ba năm này, khi không bận công việc, cô sẽ đi đây đi đó. bác ba lô lên một mình đi thưởng thức phong cảnh các nơi, cô cũng sẽ ở nhà đọc sách cả ngày, nếu không có Giang Chính Thiên nhắc nhở, có khi cô còn quên cả ăn cơm. Đó có thể là do tính cách của cô trầm tĩnh nên vậy, 3 năm qua, ngoại trừ công việc, cô rất ít trao đổi với mọi người, cho nên cũng không có nhiều bạn bè giao hảo. Nhưng trong công việc, cô lại khoác lên mình một dáng vẻ khác, giàu kinh nghiệm, thông minh, lại có năng lực làm việc, từ trước tới giờ chưa bao giờ dây dưa khi làm việc. Lúc trước khi Giang Nhung chưa nói chuyện Trình Diệp thấy cô gầy gầy Trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp Trong lòng luôn nghi ngờ không biết Cô có thể đảm nhận công việc này hay không Nhưng Giang Nhung vừa mở miệng nói chuyện Liền tạo cho anh ta cảm giác hoàn toàn khác Mỗi một từ cô nói đều vang to mạnh mẽ Cái thân hình gầy gò ấy Tự hồ có thể bộc phát ra nguồn năng lượng Mà anh ta khó có thể tưởng tượng nổi Trình Diệp gật đầu Có cô ở đây tôi an tâm rồi Giang Nhung cười cười Tổng giám đốc Trình, anh quá khen rồi Sau khi chào hỏi Giang Nhung xong Trình Diệp lại đưa cô đi tham quan công ty Giới thiệu đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế Còn cử cho cô một trợ lý tên là Tiểu Lý Tiểu Lý là sinh viên mới tốt nghiệp Tốt nghiệp xong Liền có thể đi theo nhà thiết kế nổi tiếng như Asteria Để học hỏi kinh nghiệm Nên có thể tưởng tượng được Cô ấy hưng phấn như thế nào Thỉnh thoảng sẽ gõ cửa phòng làm việc của Giang Nhung Bưng trà rót nước cho Giang Nhung Rất là nhiệt tình Đây đã là lần thứ N Tiểu Lý gõ cửa phòng làm việc của Giang Nhung cổ đã sắp không nhịn nổi rồi Nhưng vẫn kiềm nén mời vào Tiểu Lý đẩy cửa đi vào Asteria Công ty chúng ta có một vị khách quý Tổng giám đốc Trình Kêu chị qua gặp khách hàng một chút Giang Nhung gật đầu Được Cô đi theo Tiểu Lý đến gặp khách hàng Lúc đẩy cửa đi vào thì không thấy Trình Diệp Mà chỉ có một người đàn ông Mặc áo sơ mi trắng với quần tây dài đen Đang đứng phía trước cửa sổ sát đất Quay lưng về phía cửa Người đàn ông ấy đứng thẳng người dáng song song cao Bóng lưng rất hoàn mỹ Nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác rất cô đơn lạnh lẽo Tựa như lạc mất một thứ gì đó rất quan trọng Tiểu lý nói Asteria chị vào trước đi Em đi rót hai ly trà Giang Nhung gật đầu bước vào phòng Ánh mắt lại nhìn người đàn ông đó Đang lúc cô nhìn chằm chằm bóng lưng của anh Thì anh đột nhiên quay lại Bắt gặp ánh mắt của cô Ánh mắt của hai người vẫn vương giữa không trung trong một chốc lát Giữa cô và anh còn có một khoảng cách Nhưng cô vẫn cảm thấy sự cháy bỏng trong ánh nhìn ấy Giang Nhung bị ánh mắt ấy soạn sợ nên rời ánh nhìn sang nơi khác Tuy nhiên ánh mắt của Trần Việt không rời khỏi cô Có thể nhìn cô lâu thêm một giây nữa Chính là hạnh phúc của anh Hồi lâu anh mới mở miệng nói Asteria không ngờ em chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Asteria Giang Nhung lễ phép nói Ngài Trần, chào anh Trước kia, khi cô gọi anh là Ngài Trần luôn mang theo sự trêu chọc và thẹn thùng nhưng bây giờ chỉ còn lại sự khách khí hời hợt bất khả xâm phạm nghe nhói vào tai Trong chớp mắt, Trần Việt liền cảm thấy hít thở có chút khó khăn sự thật tàn khốc nhắc nhở anh rằng Giang Nhung của anh thật sự không còn nhớ đến anh nữa Nhưng khả năng tự kiềm chế của anh từ trước đến nay rất mạnh rõ ràng đau lòng đến mức Sống lưng đổ mồ hôi lạnh Nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài Vẫn nở với cô một nụ cười ấm áp dịu dàng Cảm ơn em Còn nhớ tôi họ Trần gia Nhung lại nói Ngài Trần đặc biệt tới tìm tôi Trần Việt không trực tiếp trả lời cô Mà chỉ chậm rãi nhắc lại chuyện cũ của mình Tôi và vợ của tôi yêu nhau thắm thiết Và đã kết hôn được nhiều năm rồi Con cũng đã được 3 tuổi Nhưng tôi còn nợ cô ấy một đám cưới Tôi muốn đợi đến khi cô ấy trở về bên cạnh tôi để tôi có thể bù đắp cho cô ấy đám cưới mà mình đã nợ Trần Việt đang nói chuyện Giang Nhung lặng lẽ nghe từ ánh mắt cho đến giọng nói của anh cô đều có thể nghe ra anh hẳn rất thương vợ của mình nhìn ánh mắt bình tĩnh của Giang Nhung trong lòng Trần Việt như đang dậy sóng rất muốn nói với cô rằng vợ của anh chính là cô nhưng anh không thể anh cố sức khắc chế sự xúc động của mình cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói cùng cô Asteria Tôi nghe nói áo cưới mà em thiết kế rất đặc sắc Lần này tôi đến tìm em Là muốn mời em thiết kế Bà bộ lễ phục cho ba người một nhà chúng tôi Giang Nhung gật đầu Chuyện này không thành vấn đề Anh có thể nói với tôi yêu cầu của anh Tôi sẽ cố gắng làm anh hài lòng Trần Việt nói Yêu cầu của tôi tương đối nhiều Trong chốc lát cũng khó mà nói hết Chúng ta cứ đứng mãi ở đây cũng không ổn Không bằng tôi mời em cùng ăn cơm với tôi Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Cũng cảm ơn em đã giúp tôi vào hai ngày trước." Giang Nhung lắc đầu lễ phép từ chối. "Ăn cơm thì không cần, ngài Trần có yêu cầu gì cứ nói với tôi tại đây là được." Cô vốn dĩ cũng không quen thân gì anh, ít nhất cũng chưa tới đến mức để anh phải mời cô ăn cơm. Trong lòng Giang Nhung bài xích việc ra ngoài ăn cơm với anh, Trần Việt không miễn cưỡng cô nữa. Anh ngồi xuống trước dịu dàng nói, "Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện thiết kế trang phục trước." Giang Nhung gật đầu. Ngồi xuống một bên Lấy một cuốn sổ ghi chép nhỏ ra Nghiêm túc nói Anh Trần Anh nói cụ thể yêu cầu của anh ra Tôi sẽ ghi chép lại Nhìn thấy cô nghiêm túc như thế Trần Việt dường như nhìn thấy được sang nhung trước kia Lúc cô làm việc Cô luôn có dáng vẻ nghiêm túc Từ trước đến giờ không qua loa Nhiều năm trôi qua Cô có thể khiến cho công ty dùng tiền lương cao Thuê cô làm thiết kế trường trong nước đây nhất định là kết quả Từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô Anh Trần Thấy Trần Việt nhìn mình chăm chằm không nói lời nào Giang Nhung thử gọi anh một tiếng Trần Việt lấy lại tinh thần nói Tôi không biết gì về phương diện thiết kế Không nói ra được yêu cầu cụ thể Làm phiền em Đưa ra ý kiến giúp tôi Tôi tham khảo một chút Giang Nhung suy nghĩ một hồi rồi nói Như vậy làm phiền ngài Trần Nói qua cho tôi biết một chút Vợ anh và con gái anh có dáng dấp như thế nào Tôi sẽ có phán đoán cơ bản Trần Việt nghe xong những lời này Trong đầu anh chợt ré lên Có chút hưng phấn nói Tôi miêu tả ra cũng rất chiều tượng Cô Asteria nếu như em không ngại Không bằng em về nhà tôi Gặp đứa bé nhà tôi Giới thiết kế coi trọng nhất là Đo ni đóng giày Trước kia sang nhung Cũng không ít lần đi đến nhà khách hàng Cô suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý Đi gặp đứa bé một chút Đo chiều cao cô bé Như vậy cô cũng có thể phát huy được Năng lực của mình tốt hơn Đi đến bên cạnh xe của Trần Việt Cô vốn sĩ định ngồi ở ghế sau Nhưng lại cảm thấy không lễ phép Cho nên cô ngồi xuống ghế lái phụ Theo bản năng Trần Việt muốn đưa tay ra giúp cô thắt dây an toàn Nhưng tay anh vừa đưa về phía cô Cô vội vàng dịch người về phía cửa sổ xe Ánh mắt đề phòng nhìn anh Trần Việt bất đắc sĩ đành thu tay về nói Trước kia tôi lái xe vợ của tôi hay ngồi ở ghế lái phụ Cô ấy luôn quên thắt dây an toàn Vừa rồi tôi nhất thời quên mất, người ngồi bên cạnh mình không phải là cô ấy. Người ngồi bên cạnh vẫn là vợ của anh, chỉ là cô đã quên. Trần Việt nói như thế, Giang Nhung có chút lúng túng, mặt cô đỏ lên, vội vàng thắt chặt dây an toàn, lễ phép cười với anh. Xe chạy hơn nửa tiếng, hai người bọn họ không nói gì, Giang Nhung lặng lặng nhìn về phía trước, thưởng thức phong cảnh hai bên đường. So với tưởng tượng của Giang Nhung, Nhà của Trần Việt còn xa hoa hơn nhiều. Sau khi đi vào cổng lớn, còn phải đi hơn 10 phút mới đến nhà chính. Trần Việt đi rất chậm, anh cố ý phối hợp với bước chân của cô, vừa đi vừa giới thiệu cảnh sắc xung quanh cho cô, khiến cho Giang Nhung cảm thấy người đàn ông này rất có phong độ. Ba, ba về rồi. Còn chưa vào tới nơi. Một bóng sáng nho nhỏ chạy như bay về phía Trần Việt. Trần Việt đón được bóng người nho nhỏ chạy như bay đến. anh bế cô bé lên hôn một cái nhung nhung nói cho ba con có nhớ ba không nhung nhung nhớ ba nhớ đến mức bụng nhỏ đói kêu ục ục tiểu nhung nhung vừa nói vừa sờ bụng nhỏ dáng vẻ rất đáng thương vậy để dì linh pha sữa bột cho nhung nhung uống có được không nhung nhung không muốn uống sữa nhung nhung lớn rồi không cần uống sữa nữa con phải uống sữa buổi chiều ăn thêm dâu tây nhìn thấy dáng vẻ thân thiết tương tác qua lại của hai ba con Trong lòng Giang Nhung bỗng cảm thấy ấm áp Giang Nhung nhớ rõ Hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng Bạn nhỏ xinh xắn đáng yêu này Mấy ngày trước cô đã gặp qua Cô bé tên là Tiểu Nhung Nhung Có người bà đẹp trai như thế Chẳng trách lại có một cô con gái xinh xắn như vậy Chỉ là Cô mơ hồ nhớ rõ ngày đó Tiểu Nhung Nhung nói với cô Mẹ của cô bé ở trên trời Nghĩ đến đây trong lòng Giang Nhung có chút khổ sở Ánh mắt trong veo của cô Dừng trên mặt trần Việt Cô còn nhớ những lời hôm nay anh nói, anh nói chờ đến khi vợ của anh quay về bên cạnh anh, anh muốn tự tay mặc váy cưới cho cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc mẹ của Tiểu Nhung Nhung mất tích hay là không còn trên đời này nữa? nghĩ đến việc một đứa bé còn nhỏ như vậy mà lại không có mẹ ở bên, Giang Nhung bỗng nhiên có chút đau lòng, ánh mắt cô dừng trên người Tiểu Nhung Nhung, làm thế nào cũng không nỡ rời đi. Trần Việt chú ý đến ánh mắt của Giang Nhung Trong lòng anh nghĩ thầm Có phải cô đang nhớ đến con của bọn họ không? Cho dù chỉ một chút thôi cũng tốt Đợi một lúc lâu Giang Nhung vẫn nhìn tiểu Nhung Nhung Trần Việt lên tiếng Em có muốn bế con bé không? Tôi, tôi có thể bế ư Giang Nhung muốn bế, rất muốn bế cô bé Nhung Nhung Con có thể để cho gì xinh đẹp bế con một chút không? Trần Việt giới thiệu Nhung Nhung cho con gái lúc này ánh mắt của tiểu nhung nhung mới nhìn về phía giang nhung từ trước nay cô bé thường hay quên nhưng lúc nhìn thấy cô gương mặt của cô bé rất hương phấn chị nhung à ba đây là chị nhung là chị ấy đã giúp nhung nhung cứu em gái tiểu nhung nhung rất vui vì được gặp lại em sang nhung cười dịu dàng ngày đó lúc cùng tiểu nhung nhung nói hẹn gặp lại sang nhung còn cho rằng biển người mênh mông không bao giờ có thể gặp nhau không nghĩ tới chỉ qua mấy ngày Bọn họ có thể gặp lại nhau Trần Việt hiểu rõ Thì ra ngày đó Anh qua công viên nước đón Tiểu Nhung Nhung Nhung Nhung của anh thật sự đến Chỉ là anh không bằng lòng tin tưởng mà thôi Tiểu Nhung Nhung sang đôi tay nhỏ Về phía Giang Nhung Giọng nói nò nớt Chị Nhung bế Tiểu Nhung Nhung không lấy tiền Tiểu Nhung Nhung em thật tốt Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung Ôm cô bé vào trong ngực Trong lòng mềm mại đến mơ màng đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp như thế không thích không được. nhìn dáng vẻ này của hai mẹ con bọn họ, ánh mắt Trần Việt dịu dàng đến mức có thể khiến cho người ta tan chảy. Anh cứ như thế nhìn hai người họ, cho dù nhìn cả một đời anh cũng bằng lòng. Chị, em muốn dẫn chị đi đến một nơi, chị có đồng ý không ạ? Tiểu Nhung Nhung rất thích chị Nhung, cho nên cô bé muốn chia sẻ đồ tốt với cô. Sang Nhung gật đầu. Chúng ta đi nơi nào thế? Chị đi theo Nhung Nhung. nhung nhung dẫn chị đi tiểu nhung nhung đi xuống đất nắm tay sang nhung chị chị đi cẩn thận đừng để bị ngã nhé ừ chị sẽ đi cẩn thận tiểu nhung nhung nắm tay sang nhung đi được vài bước đột nhiên cô bé cảm thấy không đúng quay đầu nhìn thấy ba đang nhìn hai người bọn họ cô bé nói ba ba cũng phải đi theo nhung nhung được ba đi cùng nhung nhung Trần Việt đang đợi tiểu nhung nhung nói như thế anh đi lên sắt thay còn lại của tiểu nhung nhung anh nắm tay trái của tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung nắm tay phải của cô bé, tiểu Nhung Nhung nhỏ bé đi giữa hai người bọn họ, hình ảnh đẹp đẽ mà ấm áp. Trần Việt rất muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, một nhà ba người bọn họ cứ như thế nắm tay nhau đi, đi mãi, đi đến khi hai vợ chồng bọn họ chậm rãi già đi, đi đến khi tiểu Nhung Nhung chậm rãi trưởng thành. Trong lúc Trần Việt đang tưởng tượng, Giang Nhung không giấu vết thu tay mình về, đi cùng hai ba con bọn họ, cô cảm thấy rất xấu hổ. Tiểu Nhung Nhung không chú ý đến tay phải của mình bị người ta buông ra, Trần Việt lại chú ý đến. Trần Việt đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng hơi thở tàn bạo đang đấu đá lung tung, giống như muốn xông ra khỏi phòng tuyến cuối cùng của anh. Anh rất muốn dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất khiêng thẳng cô về trong nhà, không để cho cô tiếp tục rời đi. Trần Việt dừng bước, tay trái chống không. nắm chặt lại thành năm đấm nhào mắt trong mắt anh xuất hiện sóng ngầm anh đang tức giận anh không giận cô anh đang tức giận chính bản thân mình nếu như lúc trước anh luôn ở bên cạnh giang nhung như vậy những người kia sẽ không tìm được cơ hội để thực hiện kế hoạch của bọn họ cô sẽ không bị đưa đi rời khỏi anh ba năm càng không có khả năng quên đi anh và con tiểu nhung nhung cảm giác được không đúng cô bé bỏ tay ba mình ra Bước chân nhỏ đi đến bên cạnh Giang Nhung Dùng bàn tay nhỏ nhỏ nắm tay Giang Nhung Chị Nhung Nhung nắm tay chị Như vậy mới không bị ngã Giang Nhung nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Tiểu Nhung Nhung Mỉm cười gật đầu Nhung Nhung còn có trách nhiệm cùng chơi đùa với chị nhé Bà còn một số chuyện cần làm Không ở cùng với hai người được Trần Việt nói Tiểu Nhung Nhung vui lòng thân thiết với chị Nhung Chị Nhung cũng vui vẻ gần gũi với Tiểu Nhung Nhung Như vậy anh liền để cho mẹ con Hai người bọn họ ở riêng với nhau Không có anh ở bên hai người bọn họ Có lẽ Giang Nhung có thể thoải mái hơn một chút Nói không chừng Tiểu Nhung Nhung còn có thể giúp Giang Nhung nhớ lại một số chuyện trước kia Vâng ạ Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu nhỏ của mình Giọng nói non nớt của cô bé vang lên Tiểu Nhung Nhung có thể Chăm sóc cho chị Nhung Trần Việt xoa đầu cô bé Ba tin tưởng con Anh nhìn về phía sang Nhung dịu dàng nói Tôi có việc bận, một lát nữa tôi sẽ quay lại." Giang Nhung cười khẽ gật đầu. "Ba, ba đi nhanh đi." Tiểu Nhung Nhung sát tay Giang Nhung, bước chân nhỏ đi về phía trước, không có ba ở bên cạnh, tâm trạng của cô bé không bị ảnh hưởng gì. Chờ đến khi Trần Việt rời khỏi tầm mắt của hai người bọn họ, Tiểu Nhung Nhung lập tức gãi bím tóc trên đỉnh đầu của mình, vẻ mặt chờ mong xen lẫn kiêu ngạo nhìn Giang Nhung, "Chị, chị nhìn thấy bím tóc của Nhung Nhung có đẹp không?" Trên đầu Tiểu Nhung Nhung quấn hai bím tóc giống như sừng trâu Nói thật buộc không đẹp lắm Thậm chí còn có chút rối Thế nhưng sáng sớp Tiểu Nhung Nhung xinh xắn đáng yêu Sáng vẻ này của cô bé càng thêm đáng yêu động lòng người Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Cũng không thể đả kích sự tự tin của đứa nhỏ sang Nhung trái lương tâm gật đầu Dịu dàng cười nói Rất đẹp Nghe được người khác khen bím tóc của mình đẹp Tiểu Nhung Nhung rất kiêu ngạo nói ba giúp nhung nhung buộc tóc đó sang nhung giật mình cô hoàn toàn không thể tưởng tượng người đàn ông giống như thần làm sao lại trải tóc cho đứa nhỏ trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh trên tay trần việt vụng về trải tóc sang nhung chỉ cảm thấy hình ảnh này quá đẹp không đành lòng nhìn thẳng nhưng lại rất ấm áp ngọt ngào vợ của anh nhất định rất hạnh phúc có được một người chồng biết yêu thương như vậy nghĩ như thế sang nhung không nhịn được bật cười cô có chút hâm mộ Thế nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi Nhìn thấy Giang Nhung cười xinh đẹp như thế Tiểu Nhung Nhung không nhịn được Nhào đến trên đùi Giang Nhung Đôi mắt trong veo như nước chớp chớp Chị, chị vui vẻ ư Cầu chữ rõ ràng, giọng điệu mềm mại Phối hợp với đôi mắt to của cô bé Quả thực là khiến cho người ta muốn bế lên cắn một miếng Đừng nói là buộc tóc Còn đứa nhỏ đáng yêu như thế Đưa một thế giới cho cô bé cũng được sang nhung không nhịn được nhéo lên gương mặt đáng yêu của cô bé chị rất vui ba cũng rất vui tiểu nhung nhung trả lời ồ sang nhung không hiểu ba rất vui vẻ tiểu nhung nhung dừng một chút bổ sung thêm hôm nay ba rất vui vẻ sang nhung chớp mắt trước kia ba em không vui ư trước kia trước kia bà nhớ mẹ hôm nay có chị nhung ba vui vẻ lời nói của trẻ nhỏ không có cố kỵ gì muốn cái gì thì nói cái đó thế nhưng sang Nhung cảm thấy có chỗ nào đó không đúng chẳng qua cô và Trần Việt mới gặp mặt một lần có lẽ không có khả năng có nguyên nhân khác chứ chỉ là đứa nhỏ nói linh tinh mà thôi mẹ em đâu rồi chẳng qua Giang Nhung vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi mẹ em bay lên trời từ Nhung Nhung sang hai tay ra cánh nhỏ vẫy vẫy giống như một đôi cánh nhỏ bà và Nhung Nhung đều đang chờ mẹ về Lời nói của Tiểu Nhung Nhung đáng yêu ngây thơ, nhưng Giang Nhung nghe xong, trong lòng cô hết sức không thoải mái. Cô không nhịn được xoa đầu Tiểu Nhung Nhung. "Tiểu Nhung Nhung, ai nói cho em biết, mẹ của em bay lên trời rồi." Cô út nói cho Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung chớp chớp mắt mấy cái, sau đó chỉ tay lên trời. Cô út nói, "Mẹ không cẩn thận bay đi xa, chờ Nhung Nhung ngoan ngoãn lớn lên, mẹ sẽ bay trở về." Giang Nhung ngồi xổm trước mặt cô bé, Nhéo gương mặt hồng hào của Tiểu Nhung Nhung sự dàng nói Tiểu Nhung Nhung Chị Nhung còn muốn ôm em Có được không Tiểu Nhung Nhung sang hai cánh tay xa Nhào vào trong ngực chị Nhung Chị Nhung có thể ôm bất cứ lúc nào Tiểu Nhung Nhung không lấy tiền Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung vào trong ngực Ôm chặt cô bé Không biết vì sao Lúc cô nghe thấy Tiểu Nhung Nhung nhắc đến mẹ của cô bé Trong lòng của cô sẽ cảm thấy khó chịu Tiểu Nhung Nhung chỉ vào căn nhà trước mặt vui vẻ nói Chị kia là chỗ vui chơi của Nhung Nhung và em gái Tiểu Nhung Nhung muốn dẫn chị Nhung đến chỗ vui chơi của em ư Vâng ạ Giang Nhung bế Tiểu Nhung Nhung vào bên trong khu vui chơi Đây là một ngôi nhà nhỏ riêng biệt bên cạnh ngôi nhà chính Một ngôi nhà hoạt hình màu hồng Giống như những ngôi nhà thường thấy trong phim hoạt hình Chị, chị vào trong đi Tiểu Nhung Nhung nhiệt tình kéo Giang Nhung đi vào lâu đài nhỏ của cô bé giống như một chủ nhân nhỏ tiếp đón Giang Nhung. Cô bé không phải chưa từng gặp qua người lạ, thế nhưng không phải mỗi người xa lạ, cô bé đều nhiệt tình như thế, càng sẽ không đem mọi chuyện nói cho người lạ biết, nhất là không cho phép người khác đi vào vương quốc chuyện cổ tích của cô bé. Cô bé nhiệt tình tiếp đón Giang Nhung, chỉ vì Giang Nhung đã cứu được em gái, còn cô bé rất thích chị Nhung. vương quốc truyện cổ tích của tiểu Nhung Nhung thật ra chỉ là phiên bản thu nhỏ của một ngôi nhà, mỗi một món đồ trong này đều được thu nhỏ. Có mô hình nhà ăn, mô hình phòng ngủ, mô hình bàn học để tiểu Nhung Nhung có thể tự mình học cách chăm sóc cho chính bản thân mình. Trong phòng, mỗi đồ vật đều được trang trí rất tinh xảo, nhìn ra được người trang trí tất cả những thứ này rất dụng tâm. Tiểu Nhung Nhung lôi kéo Giang Nhung, sau khi giới thiệu một lượt cho cô biết, cô bé chớp to đôi mắt mọng nước nói: Chị, chị có thích không? Giang Nhung gật đầu Thích, chị rất thích Tiểu Nhung Nhung còn nói thêm Đây đều là do ba em làm Nghe thấy giọng nói non nớt của Tiểu Nhung Nhung Không biết vì sao Trong lòng Giang Nhung lại cảm thấy có chút khó chịu Ánh mắt cô nhìn Tiểu Nhung Nhung càng thêm dịu dàng Ba của Tiểu Nhung Nhung Rất yêu thương Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung rất đáng yêu hiểu chuyện Thế nhưng tình yêu trên thế giới này Không có tình yêu nào có thể thay thế tình thương của người mẹ. Chị, Tiểu Nhung Nhung mượn kéo góc áo của Giang Nhung, cô bé có đồ tốt muốn giới thiệu cho Giang Nhung. Tiểu Nhung Nhung, chị có thể hôn em một chút không? Trong lòng Giang Nhung đã sớm muốn hôn lên mặt Tiểu Nhung Nhung, suy nghĩ một lúc lâu, dưới tình huống không có người bên ngoài, cô mới lấy hết dũng khí đem những lời này nói ra. Ai biết cô vừa mới nói xong, Tiểu Nhung Nhung đến gần bên mặt cô bẹt một tiếng. Nhung Nhung hôn chị. Đột nhiên bị đôi môi mềm mại của Tiểu Nhung Nhung hôn lên mặt Tiểu Nhung Nhung ở trên mặt cô Để lại một dấu nước miếng nho nhỏ Giang Nhung chỉ cảm thấy tim mình mềm nhũn như muốn tan ra Cô nâng mặt Tiểu Nhung Nhung lên Rất cẩn thận Hôn lên mặt Tiểu Nhung Nhung một cái Sau đó dùng sức ôm chặt cô bé vào trong ngực Vì đảm bảo Tiểu Nhung Nhung an toàn Ở chỗ cô bé thường xuyên chơi đùa Trần Việt đều cho người lắp đặt camera giám sát Hơn nữa còn kết nối thẳng Đến máy điện thoại di động của anh Vì thế Từng cử chỉ hành động của mẹ con hai người bọn họ Đều rơi vào trong mắt Trần Việt Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động Nhìn hai người Ánh mắt của anh dịu dàng đến mức Có thể làm tan chảy toàn bộ thế giới Thế nhưng lại lộ ra một sự sắc bén Có thể lật tung cả thế giới Phần dịu dàng này Chỉ thuộc về hai mẹ con Đang dựa sát vào nhau trên màn hình Tuy rằng nhung không nhớ rõ Tiểu Nhung Nhung nhưng ánh mắt cô nhìn Tiểu Nhung Nhung vẫn tràn đầy thương tiếc và yêu thương dường như cô chưa từng quên đây vốn dĩ là hạnh phúc mà bọn họ nên có được một phần sắc bén khác thuộc về người đã phá đi phần hạnh phúc này khóe môi trần việt cong lên nở một nụ cười lạnh lùng cho dù là ai anh đều sẽ để bọn họ phải trả giá đắt vì đã làm Giang Nhung lãng quên đi chỉ nhớ anh, anh đang nhìn gì thế Trần Tử Bích đột nhiên từ phía sau lưng Trần Việt thò đầu ra Nhìn về phía màn hình điện thoại di động của anh Nhìn dáng vẻ thất thần của anh kìa Trần Tử Bích vừa nói xong Liền thấy rõ người trong điện thoại di động của Trần Việt Cô ấy kinh ngạc đến mức Chỏng mắt như muốn rớt ra Cô ấy ngạc nhiên một lúc lâu Mới nói ra được mấy chữ Anh, người kia là chị Chị, chị dâu Thật khó có thể tin được Người đã chết được 3 năm Làm sao có thể xuất hiện một lần nữa Chẳng lẽ cô ấy gặp ma giữa ban ngày Có lẽ người cô nhìn thấy Không phải là Giang Nhung của ba năm trước đây Chỉ là người anh trai đầu gỗ của cô ấy Không quên được Giang Nhung Tìm khắp nơi trên thế giới Tìm về một thế thân Có sáng dấp giống với Giang Nhung mà thôi Trần Việt cất điện thoại di động của mình đi Anh liếc thoáng qua Trần Tiểu Bích một chút Trầm giọng nói Đừng ngạc nhiên như thế Ngồi xuống đi Anh có chuyện muốn nói với em Anh Người kia chỉ là một người có dáng dấp giống chị dâu Đó không phải là chị dâu đúng không ạ? Trần Tiểu Bích cảm thấy Sau với việc Giang Nhung chết đi Đột nhiên sống lại Việc tìm được một người có dáng dấp giống với Giang Nhung Đáng tin hơn nhiều Cô ấy là chị dâu của em Thế nhưng cô ấy không nhớ rõ chúng ta Ở trước mặt cô ấy Em đừng nói lung tung chuyện gì Mặc dù thật sự này rất tàn nhẫn Thế nhưng Trần Việt không thể không nói cho Trần Tiểu Bích tránh cho Trần Tiểu Bích dọa đến Giang Nhung Anh, EQ của anh có vấn đề nhưng EQ của anh không có vấn đề gì làm sao anh có thể tin tưởng chuyện một người đã chết từ 3 năm trước sống lại bởi vì Trần Việt rất quan tâm đến Giang Nhung Trần Tiểu Bích có chút lo lắng anh bị người ta cối lợi dụng anh đừng chỉ tìm về một người phụ nữ có dáng dấp sống với chị dâu cô ta nói mình không nhớ rõ chuyện quá khứ anh liền coi cô ta trở thành mẹ của Tiểu Nhung Nhung Cô ấy chính là Giang Nhung Từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nhung Trần Việt có thể chắc chắn 100% Cô chính là Giang Nhung của anh Có rất nhiều người Đều có suy nghĩ giống như Trần Tiểu Bích Cảm thấy có người Cố ý lợi dụng nhược điểm này của anh Đưa một người phụ nữ có sáng sấp Giống với Giang Nhung đến bên cạnh anh Gương mặt của một người Có thể giống nhau Thế nhưng tính cách, phương thức nói chuyện Hay một số thói quen nhỏ trong cử động Cho dù là ai Đều không thể bắt chước được. Hiện tại Giang Nhung không nhớ rõ chuyện trước kia, thế nhưng rất nhiều thói quen nhỏ của cô vẫn giống như lúc trước, một chút cũng không thay đổi. Giọng nói của cô, đó cũng chính là giọng nói êm tai chỉ có Giang Nhung mới có. Người khác không phải muốn học là có thể học được. Anh, dù sao có Tiểu Nhung Nhung ở đây, anh nghĩ cách để xét nghiệm DNA của hai người bọn họ, xác nhận một chút như thế yên tâm hơn. Đối với việc này, Trần Tử Bích xem như là người ngoài cuộc Cô ấy tương đối bình tĩnh Người đã chết đi 3 năm đột nhiên xuất hiện Việc này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có vấn đề Tuy Trần Tử Bích Chưa từng nhìn thấy qua thi thể của Giang Nhung Thế nhưng ba và ông nội của bọn họ Đã nhìn thấy qua Họ sẽ không nói dối Nếu như người lớn trong nhà không nói dối Như vậy Giang Nhung này có thể là giả Giang Nhung giải tiếp quận anh trai của cô ấy Nhất định là có bí mật không thể để cho ai biết, cô ấy nhất định phải giúp anh trai bị Giang Nhung giả mê hoặc đến mức đầu óc trắng váng để anh có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Giang Nhung giả kia. Anh không muốn nghe thấy những lời này một lần nữa. Sau khi nói lạnh lùng xong câu này, Trần Việt đứng dậy rời đi, để lại cho Trần Tử Bích một bóng lưng lạnh lùng. Nhìn bóng lưng của Trần Việt, lại nghĩ đến vẻ mặt lúc Trần Việt nhìn video, Trần Tử Bích biết, người anh trai đầu gỗ này của cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ bên cạnh Tiểu Nhung Nhung chính là vợ của anh. Trong 3 năm này, ngoại trừ cười với Tiểu Nhung Nhung, xưa này anh sẽ không cười với bất kỳ ai. Vừa rồi, chỉ nhìn vào trong điện thoại, nhìn thấy Giang Nhung, anh có thể cười dịu dàng như thế. Trần Tiểu Bích thở dài một tiếng, người anh trai đầu gỗ của cô ấy từ trước tới giờ không thân thiết với phụ nữ, không ngờ đến cuối cùng vẫn dính vào một người phụ nữ rồi. con người đàn ông xấu xa chiến địa Bắc kia Lại hoàn toàn trái ngược với anh trai cô ấy Chiến địa Bắc Có thể lăn lộn với bất kỳ ai Nhưng lại luôn cố ý trốn tránh cô ấy Trong 3 năm này Cô ấy không ít lần theo đuổi anh ta Thế nhưng mỗi lần anh ta nhìn thấy cô ấy Đều tỏ thái độ xa cách Giống như kiếp chiếc cô ấy Nợ anh ta vậy Nhưng mà không sao Cô ấy đã có kế sách mới Chậm nhất là ngày mai Chuyện kia sẽ ẩm ý rất lớn cô ấy muốn nhìn xem đến khi đó chiến niệm bắc còn có thể ngồi vững được hay không hôm nay còn có chút thời gian vì không để cho người anh trai đồ gỗ của cô ấy bị lừa trần tử bích quyết định đi xem thử người phụ nữ kia cô ấy muốn nhìn xem rốt cuộc người phụ nữ kia là chị dâu của cô ấy hay là có người cố ý phái tới chị nhung nhung nhung mời chị ăn dâu tây nhé trần tử bích đang chuẩn bị hành động Tiểu Nhung Nhung nắm tay chị Nhung từ bên ngoài đi vào trong phòng khách chạm mặt Trần Tiểu Bích một tay Trần Tiểu Bích bế Tiểu Nhung Nhung lặng lẽ liếc thoáng qua Giang Nhung một chút nói bảo bố Nhung Nhung cháu có bạn mới rồi ư Trần Tiểu Bích dùng sức gật đầu cô út đây là chị Nhung Tiểu Nhung Nhung giới thiệu qua một lần Giang Nhung khách khí gật đầu bổ sung cô Trần chào em chị là Giang Nhung Trần Tiểu Bích sững sờ nhìn Giang Nhung tên giống nhau giọng nói giống nhau giáng dấp giống nhau đừng nói là người anh trai đồ gỗ của cô ấy không cách nào chống đỡ được ngay cả chính bản thân cô ấy cũng không thể kháng cự lại Trần Tiểu Bích còn nhớ rõ Giang Nhung luôn cười rất dịu dàng giọng nói của cô cũng giống như hiện tại khiến cho người ta nghe cảm thấy thoải mái nhất là loại khí chất lạnh nhạt trên người Giang Nhung Trần Tiểu Bích tuyệt đối sẽ không quên cho dù có phải cô không nhớ rõ chuyện trước kia hay không Cô vẫn cho người ta một cảm giác rất quen thuộc Giống như chưa từng rời đi Trần Tiểu Bích nhìn chằm chằm dò xét Giang Nhung thật lâu Sau đó đi qua cho Giang Nhung một cái ôm lớn Cô Giang chào chị Em là Trần Tiểu Bích Sau này chúng ta sẽ là bạn bè Chị có thể gọi em là Tiểu Bích Đột nhiên bị Trần Tiểu Bích ôm lấy Giang Nhung có hơi giật mình Cô phát hiện người nhà họ Trần hình như rất nhiệt tình Trần Việt kia Cô mới chỉ gặp anh một lần anh thế mà chủ động tìm đến công ty yêu cầu cô thiết kế trang phục cho một nhà ba người bọn họ lần trước ở công viên cô tình cờ gặp Tiểu Nhung Nhung đứa bé còn nhỏ như thế có lẽ quay đầu liền quên đi chuyện đó không nghĩ tới cô bé còn nhớ rõ cô bây giờ là cô út trong miệng Tiểu Nhung Nhung bọn họ lần đầu gặp gỡ cô ấy liền cho cô một cái ôm lớn Trần Tiểu Bích đưa Tiểu Nhung Nhung đến trong ngực sang Nhung cô Giang Anh trai em với đi có việc Em có chút việc cần ra ngoài Hiếm khi Tiểu Nhung Nhung thích một người như vậy Hôm nay làm phiền chị chơi cùng con bé Cô chỉ đến nhà họ Trần Nhìn qua đứa nhỏ Hiện tại lại làm sao Giống như đi vào hang sói Nhưng nghĩ đến việc ở cùng Tiểu Nhung Nhung Trong lòng cô rất vui vẻ Nữ ngôi sao Polazit Và nam ngôi sao đang nổi Xoãn tủng dương Trong quá trình quay phim Đã nảy sinh tình cảm mà sát ra tên lửa tình yêu ngày 18 tháng này là sinh nhật của Doãn Tùng Sương nam nữ chính sát tay nhau về nhà Doãn Tùng Sương triền miên cả đêm tin tức này vừa được tung ra sức nóng của hai cái tên Polazip và Doãn Tùng Sương không ngừng tăng lên rất nhanh đã trở thành tin tức hot trên trang nhất của các web lớn hai nhân vật chính còn chưa lên tiếng fan hâm mộ của hai người đã bắt đầu gây lột mắng đối phương là muốn sự hơi thần tượng của mình Một số fan hâm mộ có lý trí hơn, nói đây là cuộc sống cá nhân của thần tượng. Mọi người không nên can thiệp quá nhiều, mà nên chúc phúc vì thần tượng đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Nhưng tiếng nói của một bộ phận fan hâm mộ có lý trí quá nhỏ, rất nhanh, đã bị đẻ ép xuống. Có thể thấy trên Internet, người hâm mộ của hai fan club đang mắng chửi lẫn nhau. Doãn Tùng Dương vừa bấm nghe cuộc điện thoại của quản lý, còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương mắng cho xối xả. Anh vừa mới nổi tiếng không lâu, vào những lúc như thế này, có thể dính tin đồn đang yêu đương, nhưng tuyệt đối không được gây ra tin tức rằng anh qua đêm với người ta. Doãn tùng Dương sốt ruột đến mức đi lòng vòng, anh muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì quả thật là anh có đưa Polazit về nhà của mình. Tuy hai người bọn họ không làm gì, thế nhưng ai sẽ tin tưởng trai đơn gái chiếc qua đêm trong vùng một nhà, lại không làm chuyện gì cả. Lúc này, nam chính Doãn tùng Dương đã gấp như kiến bò trên chảo nóng, còn nữ chính Pulazit lại đang nằm trên sofa ở nhà ăn hoa quả, cầm di động lướt Facebook, giống như một người ngoài cuộc đang quan sát trận chiến sự kịch liệt này. Cô ấy vừa lướt Facebook vừa nói thầm: "Chiến địa Bắc, chiến địa Bắc, anh trốn đi, tiếp tục trốn tránh em đi. Có bản lĩnh thì anh tránh em cả đời đi." Trên Facebook có tài khoản đăng lên mấy bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên, thoáng nhìn giống như Doãn Tùng Dương và cô đang hôn nhau. bức ảnh thứ hai cô bị soãn tùng xương đẻ xuống sofa nửa bờ vai lộ ra bức ảnh thứ ba và bức ảnh thứ tư càng thân mật hơn nhìn thấy mấy bức ảnh này trần tử bích không nhịn được muốn tặng cho người chụp ảnh một like trình độ chụp ảnh rất chân thật ngay cả chính bản thân cô suýt chút nữa cũng bị lừa nhất là khi nhìn thấy những dòng bình luận mắng chửi dưới trang facebook của cô trần tử bích không nhịn được lập tức đăng ký một tài khoản phụ cũng tham gia vào bình luận ẩm ĩ mọi người mắng chửi đi, mắng cô thật nhiều vào, mắng càng gắt càng tốt. cô bị mọi người chửi mắng thê thảm như vậy, còn bị người đàn ông kia làm chuyện đó, chiến địa Bắc nhất định sẽ không thờ ơ ngồi yên. cho dù anh có muốn thờ ơ ngồi yên, trần tiểu bích cũng không để cho anh làm như vậy. cô đã sớm dặn dò trung khôn, đợi đến khi chuyện này hot đến một mức độ nhất định, thì gọi điện thông báo ngay cho chiến địa Bắc. chẳng qua cô lại nghĩ chiến địa Bắc không phải là người ngu ngốc, cô muốn lừa được anh. đây không phải là chuyện dễ dàng cô còn phải tiếp tục diễn kịch diễn càng chân thật càng tốt chuyện đầu tiên cô cần làm là đặt di động ở chế độ máy bay khiến cho chiến niệm bắc không gọi được cho cô không gọi được cho cô thì anh sẽ nóng ruột sau đó nhất định sẽ tới tìm cô chuyện thứ hai cô nhất định phải diễn vai thê thảm trước tiên phải nghĩ cách để mắt cô sưng lên rồi làm cho bản thân có dáng vẻ hốc hác hơn một chút chuyện thứ ba cô phải ăn no ăn no mới có năng lượng để đạo sức với người đàn ông xấu xa chiến địa bác kia Trần Tiểu Bích ăn một bữa thật thịnh soạn sau đó cô tự làm dối tóc mình rồi còn mua thứ gì đó lên trên mặt cố gắng làm cho bản thân có dáng vẻ càng thê thảm càng chật vật càng tốt sau khi làm xong tất cả công tác chuẩn bị Trần Tiểu Bích đứng trước gương đi lại một vòng cô rất hài lòng với hình tượng giả bộ đáng thương của mình Trần Tiểu Bích lấy di động ra chụp một bức ảnh Cô đi ra, nhìn thấy trung khôn dáng vẻ bực bội, đứng bên cạnh không nói tiếng nào, liền đưa tay ra chọc chọc vào ngực anh ta. Tôi nói này trung khôn, anh còn xị mặt ra như thế nhìn tôi, tôi sẽ không vui đâu. Tôi là dít một khi tin tức như thế này truyền ra danh tiếng của cô sẽ bị hủy đấy. Chờ mắt nhìn Trần Tử Bích làm liều, trung khôn không ngăn cản được, anh ta dùng sự trầm mặc của mình để kháng nghị. Đừng có nhiều chuyện, anh mau gọi điện thoại cho Chiến Điện bác đi. chỉ cần có thể theo đuổi được chiến địa Bắc Trần Tiểu Bích không quan tâm có còn danh tiếng hay không danh tiếng là để cho người khác nhìn người khác nói cuộc sống là của chính mình được sống cùng người mình thích mới là thứ mà cô theo đuổi Polazit Trung Khôn, anh là người của tôi anh phải nghe theo lời tôi nói nếu không tôi sẽ để cho anh về Mỹ Trần Tiểu Bích đấm một cái lên ngực của anh ta cơ bắp của anh ngày càng săn chắc đấy mặt Trung Khôn đỏ lên Tôi đi gọi điện thoại Trần Tiểu Bích nằm trên ghế sofa Trong đầu nghĩ đến sáng vẻ Chiến Niệm Bắc suốt ruột vì cô Khóe môi cô cong lên nở nụ cười Chiến Niệm Bắc nhất định là thích cô rồi Nếu anh không thích cô Thì sao chừng ấy năm Anh vẫn còn độc thân Không lấy vợ sinh con Anh là con trai duy nhất của nhà họ chiến mà Trần Tiểu Bích mở máy tính bảng ra Ấn vào ứng dụng facebook Vừa rồi tin tức về cô còn trong tốt tìm kiếm Vậy mà giờ lại không thấy đâu nữa. Trong 50 tin tức nóng nhất cũng không có một tin tức nào liên quan đến cô. Cô tìm lại một lần nữa. Hôm nay không có bất cứ một tin đồ nào liên quan đến cô và Doãn Tùng Dương. Tất cả tin tức đều được dọn dẹp sạch sẽ không để lại một dấu vết gì. Không chỉ mình cô cảm thấy liệu bản thân có hoa mắt sinh ra ảo giác hay không mà rất nhiều tài khoản cũng cùng một suy nghĩ như thế. Trần Tiểu Bích tức giận đến mức muốn đánh người cô đã tốn rất nhiều tâm tư mới có thể tạo ra được vở kịch ngày hôm nay người anh trai đầu gỗ kia của cô lại đem chuyện này đẻ xuống anh quản vợ và con anh là được rồi làm gì cứ phải quan tâm đến chuyện vớ vẩn của cô chứ trần tử bích tức giận lăn từ trên sofa xuống dưới đất hét to trung khôn tôi bảo anh gọi điện thoại cho chiến Điện bắc rốt cuộc anh gọi điện thoại thông báo cho ai hả trung khôn đi đến ấp áo ấp um nói Tôi đã gọi cho anh ta Thế nhưng anh ta không nói sẽ đến gặp cô Trần Tử Bích nói Anh nói thật cho tôi biết Rốt cuộc là anh ấy đã nói gì hả Anh ta nói Chúng không biết những lời này Quá làm tổn thương người khác Thế nhưng anh ta lại không dám nói dối Suy nghĩ một chút Anh ta vẫn lựa chọn nói thật Anh ta nói Chuyện của cô không liên quan gì đến anh ta Sau này cô có chuyện gì Cũng đừng làm phiền đến anh ta nữa Chuyện của tôi không liên quan gì đấy anh ấy ư Trần Tiểu Bích tức sợ đến mức đập điện thoại cô xoay người đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại thay bộ quần áo khác Trung Khôn đi theo sau lưng cô cô là giết, cô muốn đi đâu vậy cô tuyệt đối đừng làm loạn hiện tại tâm trạng của tôi không tốt tốt nhất anh đừng đi theo tôi Trần Tiểu Bích đi đến bãi đậu xe lấy xe sau đó lái thẳng đến quân khu Giang Bắc hôm nay nếu như cô không gặp được chiến địa Bắc cô tuyệt đối sẽ không về Quân khu là căn cứ quân sự trọng yếu Người không có phận sự không được vào Trần Tử Bích còn chưa tới đến gần cổng lớn Đã có người ngăn lại Cô không sợ người khác ngăn cản Có người đến cản cô Thì mới có người giúp cô chuyển lời Cô nháy mắt với anh lính gác cổng Cười hì hì nói Anh lính tôi là bạn gái của quân đoàn trưởng Chiến điểm Bắc của các anh Phiền anh thông báo với anh ấy một tiếng Nhờ anh ấy ra đây một lát được không bạn gái của quân đoàn trưởng chúng tôi thường xuyên tới nơi này chúng tôi đều nhận ra được cô đừng đứng ở đây giả mạo nữa lập tức đi ngay chúng tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy cô cái gì Trần Tiểu Bích nhà mắt lại bạn gái của quân đoàn trưởng các anh thường xuyên đến đây quân đoàn trưởng của các anh là ai bạn gái của quân đoàn trưởng của các anh là ai cô thể nếu như người này dám nói là chiến điểm Bắc cô sẽ đánh người quân khu răng Bắc Chỉ có mỗi một quân đoàn trưởng Ngoài chiến điện bác gia thì là còn ai Mấy năm trở lại đây Trần Tiểu Bích càng lớn càng xinh đẹp Nhưng anh lính này Lại không thích kiểu trêu chọc của cô Anh vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc Khi nói chuyện với cô Vậy thì bạn gái của anh ấy là ai Trần Tiểu Bích nhìn anh lính Với nụ cười tươi như hoa Nhìn xinh đẹp động lòng người Bạn gái của anh ấy Đương nhiên sẽ là phu nhân Quân đoàn trưởng của chúng tôi Anh lính cúi đầu nhìn Trần Tiểu Bích Cô gái này ăn mặc lòe loẹ loẹt diêm xúa Vừa nhìn là biết cô thuộc lại phụ nữ Thu hút ong bướm Nói chung, cô chắc chắn không thích hợp Làm phu nhân, quân đoàn trưởng của chúng tôi đâu Anh lính còn chưa kịp Thốt ra âm cuối Mặt đã lãnh chọn, cú đấm mạnh Trần Tiểu Bích ra tay rất nhanh Anh lính lại không hề phòng bị Cú đấm này đánh trúng vào mặt anh ta Khiến cho anh lính đau đến mức suýt chút nữa hét lên thành tiếng Này cô nhóc cô có biết cô đang làm gì không anh lính tức giận trừng mắt nhìn Trần Tiểu Bích nhưng lại không dám làm gì cô tuy rằng quân đoàn trưởng của bọn họ chưa công khai thân phận của Trần Tiểu Bích nhưng ở quân khu sáng bắc này có ai không biết Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích hầu như ngày nào cũng điện thoại đến quân khu bất kể là ai nhận điện thoại cô cũng đều yêu cầu chuyển lời đến chiến điện bắc rằng cô rất thích anh cô muốn gả cho anh chuyện này sớm đã lan truyền ra khắp cả quân khu Trở thành bí mật được công khai của quân khu Tất cả mọi người đều biết Quân đoàn trưởng đại nhân của bọn họ Bị một đứa nhóc con bám dính lấy Thực ra chỉ cần quân đoàn trưởng của họ Gọi kỹ thuật viên thiết kế Cài đặt một chút Là Trần Tiểu Bích sẽ không thể gọi điện vào quân khu được nữa Nhưng quân đoàn trưởng của bọn họ Lại không làm vậy Cho nên rất có khả năng là anh ấy Muốn nhận điện thoại của cô Thái độ của quân đoàn trưởng đối với Trần Tiểu Bích như thế nào Điều đó ảnh hưởng trực tiếp Đến thái độ ứng xử của cấp dưới của anh đối với trần tiểu bích cho nên dù cô dám đánh người anh lính cũng tuyệt nhiên không dám làm gì cô với trần tiểu bích thì chuyện gì cô cũng có thể nhịn được nhưng tuyệt nhiên cô chịu không nổi khi có ai dám nói cô và chiến địa bắc không xứng đôi không thể là một cặp một cú đấm đó vẫn chưa đủ để cô hả giận cô tiếp tục đấm thêm một cú thật mạnh vào lồng ngực của anh lính anh lính xoa xoa vào lồng ngực bị đánh cô cô cái gì trần tiểu bích đánh người xong lùi hai bước phùi phùi tay hai cú này là đánh cái miệng của anh không biết điều anh lính tức giận chỉ thẳng cô cô đừng tưởng là tôi không dám bắt cô lại chẳng lẽ anh không nên bắt tôi sao trần tuổi bích ngânh mặt kiêu ngạo nhìn anh lính vừa chịu hai cú đấm của cô tôi không chỉ làm phiền đến công việc của anh còn đánh anh nữa chẳng lẽ anh định để tôi đi như vậy sao tôi gương mặt anh lính bắt đầu căng lên bị khí thế của Trần Tiểu Bích lấn lướt không biết phải làm sao những gì anh lính vừa nói đều là do cấp trên dạn dò phải nói như vậy chuyện bắt người anh lính chưa được nhận lệnh nên không dám tự tiện quyết định anh không bắt tôi phải không Trần Tiểu Bích rút điện thoại ra cửa đắc chí nói bây giờ tôi chụp vài tấm hình đưa lên mạng để cho mọi người biết lính của quân khu Giang Bắc có sức chịu đựng rất giỏi đến mức bị người khác bắt nạt treo lên đầu lên cổ rồi mà vẫn có thể nhịn được vậy thì dựa vào đâu để bảo vệ tổ quốc bảo vệ người dân anh lính vốn dĩ là người nóng nảy bị trần tiểu bích khiêu khích như vậy nếu tiếp tục nhường nhịn không hành động thì làm sao xứng với bộ quân phục anh đang mặc trên người cho nên tức thì trần tiểu bích bị giam vào khu phạm nhân nào đó của quân khu không gian trong phòng giam rất ẩm thấp khác xa với trí tưởng tượng của cô trần tiểu bích ngồi xồm trên tấm văn gỗ được kê trên giường sắt Xem xét chỗ này nhìn ngó chỗ kia Xong một hồi quan sát cô lại nhải Điều kiện ở đây tệ như vậy Lại còn quá nhiều chuột nữa Sớm biết vậy thì bổn tiểu thư Đã nghĩ cách khác để đột nhập vào quân khu rồi Bây giờ bị nhốt ở đây Cũng không biết chiến niệm Bắc có biết hay không Nếu anh ta không biết Vậy thì coi như nãy giờ những gì cô làm là vô ích Không được Cô nhất định phải làm cho chiến niệm Bắc biết cô ở trong này Phải nghĩ cách để dụ anh ấy đến đây Chỉ cần nhìn thấy anh Cô mới có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch được Điện thoại của Trần Tiểu Bích Đã bị tịch thu Không nhắn tin hay gọi điện được Giờ chỉ còn cách sử dụng công phu sư tử gầm thôi Cô từ trên giường nhảy xuống Đứng sát song sắt Lớn tiếng hét ra ngoài Chiến điện Bắc Tôi cố tình đến đây để gặp cậu Trước khi đến đây tôi đã báo với người nhà rồi Nếu như tôi có gì bất chắc Họ nhất định sẽ đến tìm cậu cho xem Chiến điện Bắc Tôi cũng đầu quan thịt cậu đâu Sao suốt ngày cậu cứ trốn tôi vậy Chiến địa bắc cậu bị điếc sao Cậu có nghe thấy không Nếu cậu không trả lời Đợi tôi ra ngoài rồi tôi sẽ cho cậu biết tay Chiến địa bắc tôi bị chuột cắn rồi Sắp chết rồi cậu mau cứu tôi với Trần Tiểu Bích hét muốn khàn cả cổ Chưa được mấy tiếng Đã bắt đầu cảm thấy khô trái cổ Giọng cũng bắt đầu khàn đi Tôi thấy cháu hét lớn tiếng như vậy Tinh thần vẫn còn tốt lắm Đâu có giống người sắp chết Đang lúc Trần Tiểu Bích nhụt chí muốn bỏ cuộc giọng nói của chiến điện Bắc vang lên cô liền xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói chiến điện Bắc xuất hiện mặc bộ quân phục đang đi về hướng cô chiều cao của chiến điện Bắc ngang với chiều cao của anh trai cô chỉ có điều là chiến điện Bắc thường xuyên ở quân khu nằm bò lan lộn chuyện gì cũng từng làm nên nhìn anh có vẻ khỏe khoắn hơn ra ngăm đen hơn nhìn tràn đầy sinh lực hơn nhìn sáng người cao lớn cường tráng. Mà còn rất đẹp trai của Chiến địa Bắc, Trần Tiểu Bích cảm giác như nước miếng của cô sắp chảy thành sông. Lúc nãy cô hét đến gần hết hơi, nhưng vừa nhìn thấy Chiến địa Bắc, cô giống như mới được bổ sung năng lượng, trong phút chốc tinh thần tràn trề. Trần Tiểu Bích vừa nhảy lên vừa nói, Chiến địa Bắc, tôi biết cậu sẽ không nỡ để một cô bé xinh đẹp dễ thương vô tội qua đêm ở đây đâu mà, tôi ở trong này, trong lòng cậu nhất định sẽ rất khó chịu. Chiến Bắc Nếu mà nhìn cô Một thời gian không gặp Những cái khác không thấy cháu thiết bộ Chỉ mỗi cái da mặt là càng ngày càng dày thêm Trần Tiểu Bích cười hì hì Đó là vì cậu là người mà tôi thích Trước mặt cậu tôi phải là con người thật của chính mình Da mặt dày Những từ này không hề có sức sát thương nào Đối với Trần Tiểu Bích Cô thừa nhận là da mặt cô dày Nếu không dày thì làm sao cô dám theo đuổi Chiến địa Bắc Chiến địa Bắc Gây chuyện đánh người là con người thật của cháu sao Trần Tử Bích Chiến điện Bắc, cậu khoan nói chuyện khác cậu mở cửa cho tôi ra ngoài trước đi ở đây nhiều chuột, nhiều muỗi quá cắn tôi sắp chết rồi Chiến điện Bắc ai nói cháu được thả ra Trần Tử Bích, cậu không phải đến đón tôi sao Chiến điện Bắc họa là do cháu gây ra hậu quả đương nhiên, phải do cháu chịu tôi chỉ là tới xem cháu có phải thê thảm như cháu hét không thôi Trần Tử Bích Rồi sau đó Chiến điện Bắc Sau đó cháu muốn chơi trò gì thì cứ thoải mái Trần Tiểu Bích Tôi muốn chơi với cậu thôi Chiến điện Bắc lớn tiếng nói Quân khu là trọng địa quân sự Người nào tùy tiện xông vào làm loạn Đều phải chịu xử phạt như nhau Không ai là ngoại lệ Trần Tiểu Bích Chiến điện Bắc vậy cậu muốn thế nào Chiến điện Bắc thì là như những gì cháu nhìn thấy đấy Vừa nói xong Chiến điện Bắc xoay người rời đi Chiến địa Bắc cậu không được đi Trần Tử Bích từ trên cửa sổ đưa tay ra Định túm lấy chiến địa Bắc Nhưng lại không bắt được Nhưng cô phản ứng cũng rất nhanh Cởi dây của mình ném về phía chiến địa Bắc Nhưng cũng ném trượt Cô tức giận hét lên như một đứa trẻ Chiến địa Bắc cậu rốt cuộc có còn là người không Người đàn ông xấu xa này Sao có thể quá đáng như vậy vốn dĩ đã đến rồi Nhìn thấy cô bị nhốt ở nơi lạnh lẽo Ẩm ướt như thế này Mà anh ấy vẫn không quan tâm cô mà đi luôn chiến địa bắc cậu không đưa tôi ra ngoài tôi liền đốt sạch nơi này trần tiểu bích tức giận phừng phừng chân đạp lên tường vì cô quá tức giận nên hoàn toàn không chú ý đến việc chân đạp vào tường không đi giày đến lúc cô phát hiện ra thì đã muộn rồi ngón chân cái xước một mảng lớn đau chết tôi rồi trần tiểu bích đau đớn là hét thảm thương nghe tiếng kêu thảm thiết của cô không giống như là đang xả vờ bước chân của chiến địa bắc chậm lại quay đầu lại nhìn Trần Tiểu Bích vốn cắn răng chịu đau Nhưng nhìn thấy chiến điện bác quay lại nhìn Biết là tình thế đã có chuyển biến Cô trước chớp, chớp mắt, nước mắt Như những hạt chân trâu rơi ra từ hốc mắt cô Cô lau nước mắt ủy khuất giống như là cả thế giới Đang bắt nạt cô vậy Chiến điện bác, chân của tôi chảy máu rồi Nhưng không sao Tôi phạm lỗi thì nên nhận được bài học Bằng không sẽ mãi mãi không ngoan Cậu không cần quan tâm tôi Cháu nói rất đúng Vậy cháu cứ tiếp tục ngoan ngoãn ở đây đi nhé Chiến điện Bắc gật đầu Thừa nhận cô nói đúng Sau đó liền quay người đi Cái cái gì Trần Thủy Bích nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm rồi Nhưng lúc nhìn bước chân của chiến điện Bắc Ngày một xa Cô liền hiểu ra cô không hề nghe nhầm Tên xấu xa chiến điện Bắc Thật sự bỏ cô lại nơi này Chiến điện Bắc Cậu là tên khốn nạn xấu xa Cậu quay lại đây cho tôi Mau quay lại cho tôi Trần Tử Bích tức giận nhảy trồm trồm lên Nếu như trong tay cô có lựu đạn Cô nhất định sẽ ném nổ chết anh Chân của cô bị thương chảy máu Anh lại không thèm thương tiếc cô Cũng không quan tâm cô Còn muốn cô ở trong cái nơi ẩm mốc này Trần Tử Bích sợ đến mức Vừa nhảy lên vừa chửi Cuối cùng chửi đến mức không còn chút sức lực nào Liền nằm sang ngủ trên chiếc giường gỗ cứng Lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, Miệng cô vẫn còn tiếp tục mắng người Đồ chiến niệm bác xấu xa đồ khốn nạn. Cậu tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu Bằng không tôi sẽ xẻ thịt cậu ra Rút gần cậu ra Uống cạn máu cậu ăn thịt của cậu Ở trong mơ Trần Tiểu Bích bộ dạng hung ác Vừa nói vừa cắn Giống như thật sự hận Chiến Điện Bắc đến tận xương Tủy Nhưng chưa được mấy phút Thanh âm của cô đột nhiên mềm dịu lại Chiến Điện Bắc Sao cậu lại trốn tránh tôi Cậu không phải không biết tôi thích cậu nhiều như thế nào Nghe Trần Tiểu Bích nói Nữ quân y lắc đầu nhẹ nhàng giữ lấy chân của Trần Tiểu Bích dùng bông y tế sát trùng sửa vết thương cho cô Trần Tiểu Bích tinh khí nóng này lúc nãy đã dùng lực rất mạnh chân của cô vừa trắng vừa mềm đá như vậy ngón chân cái ở chân phải sứt cả một miếng thịt Trần Tiểu Bích đau đến trao mày nhưng vì lúc nãy tức giận dùng quá nhiều sức ngủ cũng không sâu giấc bác sĩ xử lấy vết thương cũng không khiến cô tỉnh sau khi xử lý xong vết thương bác sĩ liền đi ra ngoài Báo cáo với Chiến Điện Bắc đang đứng ở cửa Ngón cái chân phải của cô Trần Sứt một mảng thịt lớn Tôi đã giúp cô ấy xử lý vết thương Cũng thấy đau thay. Không ngờ một cô gái mềm yếu như vậy Lại không kêu một tiếng nào Tôi biết rồi cô đi làm việc đi Sau khi quân y rời đi Chiến Điện Bắc đi vào trong căn phòng ẩm thấp Ánh mắt dừng trên người Trần Tiểu Bích Đang nằm trên cái giường gỗ vừa bẩn vừa cứng Năng lực thích nghi của cô cũng thật tốt Nằm trên chiếc giường như thế này mà vẫn có thể ngủ được như thường. Nhìn cô một chút, chiến điện bắc liền nhấc cô lên, một tay xốc cô lên vai, vác cô rời đi. Vừa bị chiến điện bắc vác lên vai, thì trần tiểu bích lên tỉnh giấc. Nói chính xác thì lúc mà chiến điện bắc đi vào, thì trần tiểu bích đã tỉnh rồi. Cô lặng lẽ mở to mắt nhìn một lượt, rồi lại lập tức nhắm lại, giả bộ như đang ngủ say. Đợi anh vác cô ra khỏi nơi này rồi nói sau. Cô biết là chiến điện bắc. không nỡ nhìn cô như vậy xinh đẹp giống như cô trên thế giới này thật sự không tìm được mấy người chiến địa bắc vác trần tiểu bích giống như vác một món hàng không có chút thương hoa tiếc ngọc nào trần tiểu bích ngược lại ở trên vai của chiến địa bắc theo động tác của anh mặt cô dán vào lưng anh cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể loại cảm giác này thật tuyệt lúc mà trần tiểu bích còn đang đắm chìm trong những mộng tưởng đẹp đẽ của bản thân mình chiến địa bắc đã vác cô đến phòng nơi anh ở khi đóng quân ở đây sau khi vào trong phòng chiến địa bắc nặng nề đóng cửa lại ném Trần Tử Bích lên sofa ở phòng khách giống như ném một đồ vật sau đó quay người về phòng cũng không thèm nhìn cô lỡ như làm cô ngã thì làm sao Trần Tử Bích sờ cái mông bị đụng đau trong miệng thầm mắng đổ chiến địa bắc thối tha, cậu nhớ đấy cho tôi đợi đến lúc cô bắt được anh vào lòng bàn tay đợi đến lúc cô trở thành vợ anh đến lúc đó Cô sẽ dạy dỗ anh một trận Một lúc sau trong phòng Truyền đến tiếng nước chảy Trần Tiểu Bích vừa nghe thấy trong đầu liền róe lên Cảm thấy thời cơ trời ban đến rồi Cơ hội hôm nay tốt như vậy Cô không làm vài việc với chiến địa Bắc Thì cô sẽ có lỗi với trời với đất Có lỗi với Tổ quốc Càng có lỗi với bản thân hơn Trần Tiểu Bích nghĩ rồi lại nghĩ Cắn răng cởi toàn bộ quần áo Trên người mình Cô không tin cô đã làm đến mức này rồi Mà anh vẫn có thể khống chế được mình cởi bỏ đồ trên người, một phút cũng không chờ được. Trần Tiểu Bích nhẹ nhàng chạy đến chỗ phòng tắm. Cửa phòng tắm vẫn đóng Trần Tiểu Bích lờ mờ thấy bóng người trong nhà tắm. Nhưng cô có bạo gan đến mấy, tính cách có ngang ngược đến đâu, thì dù sao cũng là con gái, trước giờ chưa từng làm chuyện ngược đời như thế này bao giờ, lúc này trong lòng có chút thấp thỏm và ngại ngùng. Cô hít thở sâu, nắm chặt tay nắm cửa, đứng một lúc mới cả gan, lấy chân đạp cửa ra, Cửa mở rồi, Trần Tiểu Bích nhìn vào trong liền nhìn thấy Chiến Điện Bắc đang đứng tắm dưới bỏi hoa sen nước bắn tung tóe trên cơ thể tráng kiện không mảnh vải của anh tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ Trần Tiểu Bích nhất thời nhìn đến thất thần không biết tiếp theo nên làm gì Chiến Điện Bắc quay đầu nhìn cô chỉ nhìn đúng một cái sau đó lại như không có việc gì quay lại tiếp tục tắm giống như coi Trần Tiểu Bích là vô hình vậy Trần Tiểu Bích cảm thấy bản thân bị sỉ nhục Là vô cùng sỉ nhục Cô không mặc gì đứng trước mặt anh Anh lại giống như không thấy gì cả Anh coi như không nhìn thấy gì Nhưng cô thì cái gì nên nhìn hay không nên nhìn Của anh thì cũng thấy hết rồi Tuy là anh không mặc gì Khác với trong tưởng tượng của cô Nhưng quan tâm nhiều làm gì Mục đích của cô là phải tấn công ngược lại anh Trần tuổi bích bước lại gần Ôm chặt lấy chiến địa bắc từ sau lưng Cả thân thể mềm mại Dán chặt lên lưng anh Trần Tiểu Bích đã đặt ra mục tiêu nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này. Trước hết ăn anh đã rồi tính tiếp. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm rồi xem anh còn dám lẳng tránh không. Cô ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh. Có chút đắc ý nói. Chiến địa Bắc thế này thì cậu chạy không thoát rồi. Nhưng Trần Tiểu Bích còn chưa nói xong thì Chiến Địa Bắc đã gỡ tay cô ra, xách cô lên. Trần Tiểu Bích không phải người dễ nhận thua như vậy. Cô vươn tay ra Tắm lên cánh tay của Chiến Điện Bắc Chiến Điện Bắc Tôi cũng thành bộ dạng này rồi Cậu còn không động vào Tôi sẽ hoài nghi là cậu có vấn đề Tôi có vấn đề là việc của tôi Chiến Điện Bắc xách Trần Tiểu Bích Như xách một con gà Lớn rồi bản thân có nhu cầu Thì đi tìm một người đàn ông bằng lòng vui đùa với cháu đi Nói xong Chiến Điện Bắc không chút lưu tình Ném Trần Tiểu Bích ra ngoài Trần Tiểu Bích ngã lên sàn gỗ vững chắc ầm một tiếng Toàn thân đau dã rời Chiến điện Bắc cậu Trần Tiểu Bích đau đến nỗi cả sức mắng người cũng không có cuộc cuộn tròn người Ở trên mặt đất lăn hai vòng Chiến điện Bắc đồ khốn nạn Cậu không sợ tôi thật sự đi tìm người đàn ông khác sao Chiến điện Bắc Đó là quyền tự do của cháu Nghe những lời khốn nạn của chiến điện Bắc Trần Tiểu Bích tùy tiện vơ đồ Vơ được cái gì liền ném vào cửa nhà tắm Chiến điện Bắc khốn kiếp Cô không tin là anh đối với cô không có chút tình cảm nam nữ nào Nếu như thật sự không có Thì anh nhiều tuổi như vậy còn không đi tìm người yêu Trần Tiểu Bích tức đến nỗi Sậm chân bình bịch Không cẩn thận, đậm một vết thương ở chân Đau đến nỗi khóc la oai oái Đau cũng là tự cháu chuốc lấy Chiến điện Bắc tắm xong Cuốn khăn tắm từ nhà tắm bước ra vừa đi vừa nói Mặc quần áo tử tế vào Rồi đi ra ngoài Hay là thích chân chuồng như thế này để tôi ném ra ngoài Chọn một trong hai đi Trần Tiểu Bích cuộn người lại Không nói gì cũng không động đậy gì trong lòng phẫn nộ mang anh hết lượt này đến lượt khác đồ đàn ông thối tha ác độc dám tàn nhẫn với cô như vậy hôm nay cô vừa bị nhốt lại vừa bị thương còn bị anh đá phạm tội tài đình như vậy sao có thể để yên là muốn tôi vứt ra ngoài sao trần tử bích không trả lời chiến địa bắc nhìn cô chẳng cho cô chút thể diện tình cảm nào trần tử bích bỏ dậy từ trên đất cắn môi nhìn chiến địa bắc một cái rồi quay đầu đi Tỏ vẻ vô cùng đáng thương Chế niệm bắc, Tôi chỉ là thích cậu thôi Cậu có cần phải sỉ nhục tôi như vậy không Cô ngoài mặt đang khóc Bên trong ngược lại khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý Chế niệm bắc, Cho cậu xem kỹ năng diễn xuất của bồn tiểu thư đây Đừng diễn nữa Bộ dáng đáng thương của cháu ở trước mặt tôi Vô dụng thôi Chế niệm bắc không chút lưu tình vạch trần cô Diễn? Ai diễn với cậu? Trần tiểu bích cắn răng tức giận Đã từng có lúc Kỹ năng diễn xuất của cô tệ hơn bây giờ nhiều Nhưng cô diễn gì thì anh đều tin Bây giờ kỹ năng diễn xuất của cô tốt như vậy Cô diễn vai gì cũng đều nhập tâm Nhưng Chiến Điện Bắc Lại không tình nguyện tin cô nữa Anh không còn tình nguyện dỗ dành cô Sự dịu dàng của anh Cũng không còn dành cho cô nữa Nghĩ đến những điều này vẻ mặt của Trần tiểu Bích trở nên ảm đạm Anh có lẽ sẽ cảm thấy cô là một cô gái không biết xấu hổ Trước mặt đàn ông lại có thể Tùy tiện cởi đồ Không phải là cô không biết xấu hổ mà thật sự cô quá thích anh rồi thích đến nỗi anh chỉ cần cười với cô một cái cô có thể nguyện ý từ bỏ mọi thứ để đi theo anh ấy Cô luôn dùng cách thức của bản thân mình để trói buộc anh theo đuổi anh nhưng dường như những cách này đều không có tác dụng Cô càng theo đuổi anh dường như càng rời xa cô Cảm giác này khiến Trần Tiểu Bích không thích một chút nào cho nên cô đang nỗ lực nỗ lực sớm ngày theo đuổi được chiến địa Bắc sớm ngày để anh trở thành người của cô như vậy thì sẽ không có ai dám tranh giành với cô nữa nếu như cậu đã cho rằng tôi đang giả vờ vậy cứ xem là vậy đi trần tử bích khịt mũi nước mắt từ hốc mắt cô rơi ra cô nhanh chóng lau đi giống như không muốn chiến điện bắc nhìn thấy trước đây cô khóc đều là có mục đích là cố ý để người khác thấy hôm nay lại muốn giấu nước mắt đi không cho người khác thấy xem ra không phải là diễn kịch là thật sự đau lòng rồi Chiến Điện Bắc nhặt quần áo của cô lên đưa cho cô nói đừng khóc nữa, mặc quần áo vào tôi đưa cháu về Trần Tiểu Bích nói là chậm nhưng lại nhanh chóng sự lấy cổ của Chiến Điện Bắc lại gần hôn anh Chiến Điện Bắc hơi giật mình mồi bị Trần Tiểu Bích cắn một cái cô cắn sách môi anh, hút máu anh giống như muốn dùng cách này để báo thù anh nhìn gương mặt đang tức tối của cô Chiến Điện Bắc định đẩy cô ra buông lưng cô ra nhưng lại khiến cho cô lùi ra sau khiến cô càng cắn anh thêm chỉ khi cắn anh mấy chỗ rồi Trần Tử Bích đưa tay cào cào mấy bệt trước ngực và sau lưng của Chiến Điện Bắc đến dỉ máu cô mới hài lòng buông tha anh Chiến Điện Bắc nói mau mặc quần áo vào tôi đưa cháu về Trần Tử Bích đắc ý nói không trước mặt cô Chiến Điện Bắc chẳng nói chẳng rằng thay đồ lấy áo khoác ngoài chuẩn bị ra ngoài Trần Tử Bích giữ anh lại Tôi ở đây, cậu muốn đi đâu? Chiến Điện Bắc Chính vì cháu ở đây, tôi mới phải đi Muộn như thế này, cậu còn có thể đi đâu? Lời của Trần Tử Bích vừa nói ra Liền nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc Điện Bắc Cơm tối đã nấu xong rồi Giọng nói dịu dàng nữ tính Từ ngoài cửa truyền vào Nghe giọng của cô ấy Trần Tử Bích đơ người Lẽ nào Chiến Điện Bắc Thật sự có bạn gái rồi sao? Chiến Điện Bắc nhìn cô Mở cửa ra ngoài nặng nề đóng cửa lại Để lại một mình Trần Tiểu Bích Ở trong phòng Trần Tiểu Bích vốn định đuổi theo Xem hồ ly tinh muốn tranh giành đàn ông với cô là ai Nhưng trên người không mặc gì Đợi cô mặc xong đồ đuổi theo Thì hành lang đã chống không Chiến địa bắc đã cùng người phụ nữ đó Đi đâu mất rồi Chiến địa bắc mau ra đây Cô đứng ở hành lang gào to lên Nhưng hoàn toàn không có ai đáp lại Chiến địa bắc đi cùng người phụ nữ đó rồi Thật sự đi rồi Hoàn toàn không đùa với cô Trần Tiểu Bích chậm rãi hiểu ra được điều này Cô luôn cho rằng Chiến Điện Bắc trốn tránh mình Là do mối quan hệ về thân phận của hai người Nhưng bây giờ xem ra không phải vì chuyện đó rồi Hôm nay nghe bảo vệ nói Chiến Điện Bắc có bạn gái rồi Trần Tiểu Bích còn hoàn toàn không tin Nhưng lúc này Lại tận tay nghe thấy có phụ nữ đến tìm anh Còn gọi thân mật như vậy Trời tối như vậy Anh cùng người phụ nữ đó đi rồi Còn có thể đi đâu Dựa theo tính cách của Trần Tiểu Bích Cô có thể đi gõ cửa từng phòng một Cho đến tận khi tìm được anh Nhưng giày vào cả một buổi tối Trần Tiểu Bích cũng mệt rồi Không có sức mà đấu với anh nữa Có điều cô sẽ không dễ dàng từ bỏ Lần này không được Còn có lần sau Cho dù phải tốn bao nhiêu năm đi chăng nữa Cô cũng cảm tâm tỉnh nguyện Đoàn Mới ra khỏi nhà họ Trần Sấm đã nổ đùng đoàng Tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước, bầu trời cũng đèn kịt lại, có lẽ sắp có mưa to. Giang Nhung nên về nhà từ sớm, nhưng Tiểu Nhung Nhung cứ quân lấy chơi đùa cùng cô, vãng đi một lát, đã quên mất thời gian, mãi đến giờ mới về nhà. Giang Nhung vốn định tự bắt xe về, nhưng Trần Việt muốn đưa cô về, không chỉ có anh, ngay cả Tiểu Nhung Nhung cũng muốn đưa cô về. Vì vậy bây giờ Giang Nhung đang ngồi bên phải, Trần Việt ngồi bên trái, Tiểu Nhung Nhung và chú chó nhỏ miên miên Ngồi ở giữa hai người họ Tiểu Nhung Nhung hôm nay cực kỳ vui vẻ Chốc chốc lại bỏ tới chỗ Trần Việt làm nũng Lát sau Lại lăn qua làm nũng trong lòng Giang Nhung Cảm giác như mình là đứa trẻ có cha mẹ Giang Nhung có chút thất thần Không biết có phải do thời tiết hay không Cô vẫn gấp gáp muốn về nhà Bà đã gọi điện mấy lần Dục cô nhanh về nhà Nhưng tài xế lái quá chậm Giang Nhung cảm giác tốc độ hiện tại Đã bằng tốc độ của xe đạp rồi Với tốc độ này, cô nghĩ sáng mai mới về được đến nhà Trên trời lại vài có tiếng sấm nữa Trời đất bắt đầu mưa to Đêm đen mưa lớn Xung quanh rất ít xe, đen kịt một mảnh Rất nhiều đêm Giang Nhung mơ thấy mình chạy vội vàng trong tình cảnh này, vừa chạy vừa hét giống như chỉ cần lao ra khỏi cánh cửa kia là có thể thấy ánh sáng có thể thấy người mình vẫn luôn chờ đợi Nhưng dù cô có cố gắng chạy thế nào cũng không đến được chỗ mình muốn như có thứ gì đó hãm chân cô vậy, sự bất an bỗng dâng lên. Cô có chút sợ hãi, siết chặt tay vẫn không khống chế được cảm xúc của mình. Chị ơi, đừng sợ có bà ở đây, bà sẽ bảo vệ cho chúng ta. Cứ nói trẻ con không hiểu chuyện, sự thật là chúng có thể nhìn thấy vài điều mà người lớn không bao giờ nhìn thấy được. Tiểu Nhung Nhung biết rõ, hôm nay ba cô bé rất vui vẻ, hơn nữa là vui vẻ vì Giang Nhung. Tiểu Nhung Nhung đưa tay nắm chặt tay của Giang Nhung. Sang Nhung lập tức hết sợ hãi Nhìn cô bé cười Cảm ơn Tiểu Nhung Nhung Chị không sợ đâu Giọng nói mềm mại của Tiểu Nhung Nhung Lại lần nữa vang lên trong không gian nhỏ hẹp Chị, chị nhớ kỹ số của Tiểu Nhung Nhung nhé Về nhà gọi điện cho em Được sang Nhung gật đầu Lấy điện thoại ra Lưu lại dãy số Tiểu Nhung Nhung đọc lưu lát Sau khi lưu xong Nhung lại nói tiếp Đây là số của ba em Khi nào chị nhớ em Có thể gọi cho ba Như vậy sẽ tìm được em được Giang Nhung lại gật đầu nhìn về phía Trần Việt vừa đúng lúc anh đang dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô chăm chú anh chỉ gật đầu cười nhìn cô không nói gì nửa tiếng sau cuối cùng Giang Nhung cũng về đến nhà đợi xe của hai cha con họ rời đi mới xoay người vào nhà trong đêm đen chiếc Benley màu trắng lóa mắt vẫn chạy vội vã trong xe Trần Việt cao lớn anh Tuấn đang ngồi trong lòng anh là tiểu nhung nhung xinh đẹp như búp bê trong người cô bé lại ôm một chú chó nhỏ màu trắng. Tiểu Nhung Nhung một lúc nữa mới về đến nhà, con vuông Miên Miên ra, sự vào lòng ba ngủ một lát được không? Trần Việt hôn nhẹ lên má Tiểu Nhung Nhung, nhẹ nhàng nói. Tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu, hôn lên mặt cha một cái, giọng đã mệt mỏi. Ba, Tiểu Nhung Nhung muốn chơi với Miên Miên thêm một lát nữa. Được, vậy con chơi thêm một lúc đi. Ba năm qua, Trần Việt chưa từng từ chối một yêu cầu nào của con gái. Anh đi đâu cũng mang theo Tiểu Nhung Nhung và Miên Miên Trước đây anh đã để lỡ Giang Nhung Miên Miên cũng rời đi Cho nên anh sẽ không cho ai có cơ hội Tổn thương tới Tiểu Nhung Nhung và Miên Miên nhỏ Em gái ơi Tiểu Nhung Nhung thích chị Giang Nhung Vậy có phải em cũng thích chị ấy không Tiểu Nhung Nhung nhìn Miên Miên hỏi nghiêm túc Gâu gâu Đây chính là cách Miên Miên nói thích Nhung xoa đầu nó lại vuốt lông Chị Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung là chị em tốt ghét tài xế đột nhiên phanh gấp Trần Việt nhanh nhẹn ôm nhung nhung vào ngực trầm giọng hỏi chuyện gì vậy tài xế quay đầu lại nói tổng giáo đốc Trần phía trước có một người bị thương máu chảy đầm đìa vòng qua đi Trần Việt lạnh lùng ra lệnh anh trước này không bao giờ xem vào việc của người khác sống chết của người khác không phải việc anh để ý tới vâng tài xế khởi động xe quẹo trái vòng qua cậu bé đang nằm trên mặt đất ba cứu anh ấy đi tiểu nhung nhung đột nhiên nói đèn đường chiếu vào thân thể cậu bé đang nằm trên đường lúc xe vòng qua cô bé có thể thấy khắp người cậu bé đều là máu tuy sợ nhưng cô bé vẫn muốn ba cứu anh trai đó tiểu nhung nhung muốn cứu cậu bé đó sao trần việt xoa đầu cô bé dịu dàng hỏi vâng con muốn cứu anh ấy nhung nhung dùng sức gật đầu thể hiện rằng mình rất kiên định được ba nghe theo tiểu nhung nhung Trần Việt hôn con gái một cái nhìn thoáng qua cơ thể cậu bé đang nằm trên đường ra lệnh cho tài xế đưa thằng bé tới bệnh viện đi nhìn qua chắc khoảng 15-16 tuổi trên người có nhiều chỗ bị thương hơi thở yếu ớt đưa tới bệnh viện kịp thời sẽ cứu được ba, anh ấy sẽ khỏe lại chứ Nhung Nhung chớp đôi mắt ngập nước trông mong nhìn người cha không chuyện gì không thể làm được của mình Trần Việt nói chỉ cần Tiểu Nhung Nhung nghĩ anh ấy khỏe anh ấy sẽ khỏe thôi tiểu nhung nhung gật đầu thật mạnh mong anh ấy sẽ khỏe được trần việt đáp chỉ chờ một câu mong anh ấy sẽ khỏe của tiểu nhung nhung mà cậu bé ấy được những bác sĩ tốt nhất chữa trị giữ được mạng sống mưa vẫn tiếp tục vừa buồn vừa đáng sợ sau khi uống thuốc sang nhung lập tức nằm xuống nhưng nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được trong đầu quanh quẩn là gương mặt nhỏ sinh của tiểu nhung nhung nghĩ tới nụ cười ngọt ngào Nghĩ tới giọng nói mềm mại Nghĩ tới đủ loại biểu cảm của cô bé Cô chưa tiếp xúc nhiều với trẻ con Không hiểu sao Sau khi gặp Tiểu Nhung Nhung Tìm cô như bị hòa tan Tiểu Nhung Nhung hẳn cũng rất thích cô Lúc cô muốn rời khỏi nhà họ trần Cô bé cố níu cô lại Cuối cùng còn theo chân cha đưa cô về Khi vừa xuống xe Cô bé còn bắt cô ngoắc méo Hứa hai ngày sẽ tới chơi cùng cô bé một lần sang Nhung không hề suy nghĩ Mà đồng ý ngay với Tiểu Nhung Nhung Hơn nữa còn nhớ kỹ chuyện này trong lòng Cùng lúc đó Ở một căn phòng khác Giang Trinh Thiên cũng không ngủ được Lý do làm cho ông ta phiền nhiễu Không thể ngủ được Chính là vì cuộc gọi nhận được lúc chiều Với thực lực của ông ta bây giờ Nếu lấy cứng đối cứng đối với người đó Chắc chắn ông ta sẽ gặp thất bại Ông ta chỉ có một bí mật Có thể kiềm hãm người đó Chính là con chip duy nhất của anh ta Ngoài ra còn cả Trần Việt kia nữa Còn sờ sờ đó Ông ta không tin Người thông minh như Trần Việt Lại không đoán ra sự ý thực sự Khi ông ta dẫn Giang Nhung trở về là gì Trần Việt đã đoán ra sự ý thực sự của ông ta rồi Nhưng không cho người tới tìm Điều này chứng tỏ trong lòng Trần Việt Đã có sự tính Không muốn bị ông ta kiểm soát Lão già nhà họ Trần Bởi vì chuyện này mà canh cánh trong lòng với ông ta Hận không thể loại trừ ông ta Sau đó mới yên lòng Còn Trần Việt Bởi vì chuyện của Giang Nhung Mà cũng hận ông ta đến thấu xương Bây giờ hai người này Đều bị ông ta khống chế Bởi vì trong tay ông ta nắm giữ Người và vật quan trọng nhất Đối với bọn họ Một khi hai thứ này thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta Thì ông ta có thể bị bọn họ Tiêu diệt đến mức không còn một mảnh vụn Vì vậy ông ta không thể ngồi khoanh tay chờ chết Ông ta cần phải giao thiệp nhiều hơn Cần phải nuôi dưỡng Một số nguồn lực thật mạnh Thuộc về bản thân để chống lại nhà họ Trần Mà người ông ta có thể nghĩ đến cuối cùng chính là người đang làm mưa làm gió tại thủ đô. Bạn họ có thể là sự lựa chọn hợp tác không tồi. Sét đánh cả một đêm, mưa cũng rơi suốt cả một đêm. Đêm nay Giang Nhung gần như không ngủ được. Vừa nhắm mắt, cô lại nhìn thấy một số cảnh tượng rất đáng sợ. Có những cảnh tượng cô không hề quen thuộc, nhưng lại cho cô một cảm giác rất chân thực. Có thể Tiểu Nhung Nhung đã để cho cô một ấn tượng quá sâu đậm, thậm chí làm cô mơ dường như Cô đã từng có một đứa con Chỉ là cô dùng hết sức để nhớ lại đứa bé đó Đã đi đâu rồi Nhưng lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì Chỉ có thể bị bóng tối vô tận nuốt chửng Hết lần này đến lần khác Nếu đã không ngủ được sang Nhung cũng không muốn ngủ nữa Sáng sớm đã bỏ dậy thu dọn một lượt Tranh thủ đến công ty sớm một chút Giang Nhung đến rất sớm Lúc đứng đợi thang máy Bên cạnh không có một bóng người Lúc cửa thang máy sắp đóng lại Có tiếng của một cô gái truyền tới Xin đợi một lát Giang Nhung lập tức nhấn nút mở thang máy Cửa thang máy mở ra Cô gái chen vào trong Ánh mắt của cô ấy dừng trên mặt Giang Nhung rất lâu Cuối cùng đột nhiên ôm với Giang Nhung Đồ ngốc này Chúng tớ đã tìm cậu mấy năm nay Cuối cùng cậu cũng trở về Tớ cứ tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cậu nữa Cuối cùng cậu cũng trở về rồi Cô gì ơi Chắc là cô nhận nhầm người rồi Tôi không quen biết cô Giang Nhung muốn đẩy cô gái đang ôm cô Nhưng đối phương ôm cô quá chặt Căn bản cô không đẩy xa Cậu tên là Giang Nhung Tớ tên là Lương Thu Ngân Chúng mình là bạn học cấp 3 bạn đại học Cùng nhau đi từ thủ đô lên Giang Bắc Cùng nhau mở một studio Cùng nhau làm rất nhiều chuyện Lương Thu Ngân khua tay múa chân nói Nếu nói đến chuyện giữa hai người bọn cô Lương Thu Ngân có nói đến một ngày một đêm Cũng không hết chuyện Nhưng bây giờ cô ấy đang rất vui mừng Cho nên chỉ nhớ đến những chuyện quan trọng Ba năm trước, sau khi Lương Thu Ngân bị bỏng sau một trận cháy, Trần Việt đã mời bác sĩ tốt nhất đến chữa trị giúp cô ấy. Cuộc phẫu thuật phục hồi cũng khá thành công, những vết bỏng trên mặt cô ấy gần như đã mở hết, nhưng ngược lại trên người vẫn còn những vết sẹo khá rõ. Giang Nhung biến mất, những năm gần đây, Lương Thu Ngân vẫn kinh doanh studio mà lúc trước cô và Giang Nhung đã mở, nhưng nhờ sự trợ giúp của Trần Việt, quy mô của studio đã lớn hơn gấp 10 so với lúc trước. Hôm qua, Lương Thu Ngân vô tình nhìn thấy một bức ảnh trong bảng tin Facebook. Khi nhìn thấy bức ảnh, cô sửng sốt. Trong bức ảnh đó có Giang Nhung. Cô lập tức gọi điện cho người bạn đã đăng bức ảnh đó để xác nhận. Có phải có một người như vậy hay không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô đã vui mừng đến mức sắp phát điên rồi. Cô đã từng nghĩ rằng Giang Nhung đã thực sự rời khỏi thế giới này. Mà Giang Nhung vì cô bị bỏng nên trong lúc vội vàng tới bệnh viện mới gặp chuyện không may. Cô vẫn luôn ái náy trong lòng chuyện này Nếu bản thân có thể cẩn thận một chút Không để bị bỏng Như vậy Giang Nhung sẽ không phải tới bệnh viện sang Nhung không tới bệnh viện Thì sẽ không xảy ra tai nạn Càng không xảy ra những chuyện lúc trước Lương Thu Ngân Giang Nhung đọc cái tên này một lần Ái náy lắc đầu Xin lỗi tôi thực sự không quen biết cô Tôi sống ở Milan từ nhỏ đến lớn Đây là lần đầu tiên tôi trở về nước Tôi nghĩ có thể cô đã nhận lầm người rồi Sao mình có thể nhận nhầm cậu được cơ chứ Lương Thu Ngân ôm Giang Nhung lắc đầu Sau đó hỏi Cậu có đúng là Giang Nhung không Giang Nhung gật đầu Tôi đúng là Giang Nhung Nhưng trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên với nhau Lương Thu Ngân nói Đúng vậy có rất nhiều người trùng tên với nhau Nhưng cậu có thể tìm được Mấy người vừa cùng tên Lại vừa giống nhau như đúc không Giang Nhung không hiểu Lương Thu Ngân muốn nói gì Nhìn Lương Thu Ngân lại nghi ngờ Lương Thu Ngân lại nói Sang Nhung, hai chúng mình đã quen biết nhau 10 năm rồi Lúc trước chúng ta còn mặc đồ đôi Mặc chung một chiếc quần Có khi còn tắm chung nữa Cậu nói xem liệu tớ có nhận nhầm cậu được hay không Sang Nhung thấy Lương Thu Ngân Nói nghiêm túc như vậy Không giống người đang lừa dối Cô cẩn thận nhớ lại Nhưng vẫn không nhớ ra một kỷ niệm nào Có liên quan đến Lương Thu Ngân Sang Nhung lắc đầu nói Cô Lương, thật xin lỗi Những chuyện cô vừa nói Tôi thật sự không có một chút ấn tượng nào. Cậu là Giang Nhung nhưng lại không quen biết mình sao? Lương Thù Ngân cũng ý thức được có chỗ nào đó không đúng. Tên tiếng Việt của tôi là Giang Nhung nhưng tôi thực sự không quen biết cô. Đây là lần thứ hai cô bị nhận nhầm thành người khác. Trong lòng cô cũng dâng lên một chút nghi ngờ. Bà vẫn luôn che giấu không muốn nói cho cô suốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì. Lương Thù Ngân không muốn tin và suy đoán trong lòng mình. lại nói với giang nhung nhung cậu thực sự không nhớ tới mình dù chỉ một chút thôi sao hay là cậu gặp phải chuyện gì đó cho nên cậu không muốn thừa nhận chúng mình lương thu ngân cảm thấy điều này không thể nào cho dù giang nhung không muốn thừa nhận những người quen biết lúc trước vậy chỉ có thể là người khác tuyệt đối sẽ không phải là cô cô chính là người bạn tốt nhất của giang nhung hơn nữa hai người bọn họ không hề có bí mật nào đột nhiên lương thu ngân nhớ tới một câu nói của giang nhung mấy năm trước Ngày đó dáng vẻ của Giang Nhung đã dọa cho cô sợ hãi Giang Nhung đã từng nói với cô Nói có người nói với cậu ấy Nói cậu ấy không xứng ở bên cạnh Trần Việt Nói cậu ấy có thân phận thấp kém Bảo cậu ấy rời khỏi Trần Việt Chẳng lẽ chuyện Giang Nhung mất tích 3 năm trước 3 năm sau lại trở về Nhưng lại không nhận ra cô Những chuyện này từ đầu đến cuối đều có người đứng phía sau sở trò sao Lương Thu ngân không hiểu rõ chuyện của nhà họ Trần tuy có gặp Trần Việt mấy lần nhưng cũng không tính là thân nhưng Lương Thu Ngân có thể nhìn ra Trần Việt là người đàn ông tốt, thương yêu vợ có lẽ người làm tổn thương cậu ấy không phải là Trần Việt mà là người khác Lương Thu Ngân nói Giang Nhung, mặc kệ cậu có nhớ ra mình hay không mình cũng mặc kệ cậu có muốn nhớ ra mình hay không hôm nay mình chỉ muốn nói với cậu cho dù cậu từng xảy ra chuyện gì cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất là người bạn mà Lương Thu Ngân coi trọng nhất Mới tới sang Bắc được mấy ngày ngắn ngủi sang Nhung đã cảm thấy Trong có mấy ngày ngắn ngủi Người quen biết cô còn nhiều hơn Người cô quen biết trong 2-3 năm gần đây gộp lại Hơn nữa Ai nấy khi gặp cô đều rất nhiệt tình Giống như bọn họ rất thân với cô vậy Như gặp một người bạn nhiều năm không gặp Lấy ví dụ Lương Thu Ngân Đã gặp vào sáng sớm hôm nay mà nói Ôm cô khóc đến mức Chảy nước mắt nước mũi Khóc một lúc lâu mới dừng lại Ai không biết còn tưởng cô bắt nạt cô ấy Mặc dù rất khó hiểu Nhưng thấy bộ dạng vô cùng lo lắng Của Lương Thu Ngân Sang Nhung cũng cảm thấy ấm áp khó hiểu Trần Việt, Lương Thu Ngân Trần Tiểu Bích, Tiểu Nhung Nhung Trong lòng Sang Nhung đọc lại Những cái tên này nhiều lần Lại ngẫm nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra Trong ký ức của mình Có sự xuất hiện của nhóm người này Sang Nhung lắc đầu Chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười Ngoài ra còn có chút lo lắng mơ hồ Về ký ức đã bị mất Bà cô chưa bao giờ nói với cô, nhưng nếu không liên quan đến đau khổ, tại sao lại che giấu những ký ức đó đi? sang Nhung đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại đặt ở trên bàn vang lên tiếng tinh tinh. Cô cầm lên, nhìn thấy trên điện thoại hiện ba chữ, tiểu nhung nhung. Nhìn thấy tiểu nhung nhung, khóe miệng Giang Nhung không tự chủ được, hơi nhếch lên mỉm cười nghe điện thoại. Là tiểu nhung nhung sao? Vâng vâng, tiểu nhung nhung đây ạ. Trong điện thoại truyền đến giọng nói mềm mại của Tiểu Nhung Nhung, chỉ nghe tiếng của cô bé đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng khi nói của cô bé đáng yêu như thế nào. "Chị ơi, Nhung Nhung muốn mời chị đi ăn cơm." "Tiểu Nhung Nhung, chị đang làm việc, để hôm khác chị đi ăn với em được không?" Giang Nhung không nhẫn tâm từ chối một cô bé đáng yêu như thế, nhưng cô vẫn phải làm việc, không thể không từ chối. "Nhưng nhưng mà Nhung Nhung đang ở dưới lầu đợi chị rồi Giọng nói mềm mại của Tiểu Nhung Nhung Có phải lẫn một chút lo lắng Giống như chỉ cần Giang Nhung từ chối Thì cô bé sẽ lập tức khóc ngay Em đang ở dưới lầu nào cơ Em đang ở dưới lầu của chị Giang Nhung nhìn thời gian Sắp tới 12 giờ rồi Tới giờ ăn cơm trưa rồi Cô lại nói Tiểu Nhung Nhung em đợi chị một lát Chị sẽ xuống lầu tìm em xuống dưới lầu sang nhung nhìn thấy tiểu nhung nhung thân hình nhỏ bé của cô bé đang chạy tới chạy lui trước cửa công ty đôi mắt lấp lánh đang ngóng nhìn nơi đó chồng rất đáng yêu không thấy ba bé bên cạnh chỉ thấy có một người phụ nữ tiểu nhung nhung chạy một bước người phụ nữ đó sẽ chạy theo cô bé một bước lo lắng cô bé sẽ bị vấp ngã chị ơi tiểu nhung nhung cũng nhìn thấy sang nhung cười hi hi nhà vào lòng cô chu mẹ nhỏ mềm mại gần mặt của Sang nhung rồi thơm một cái. Tiểu nhung nhung hôn đại nhung nhung không mất tiền nha. Sang nhung bế tiểu nhung nhung lên cũng hôn lên gương mặt trắng nõn của cô bé. Đại nhung nhung cũng hôn tiểu nhung nhung không mất tiền. Tiểu nhung nhung nâng mặt Sang nhung đột nhiên hỏi một câu cực kỳ nghiêm túc. Nếu đại nhung nhung hôn ba thì thu bao nhiêu tiền? Tiểu nhung nhung chị ơi chị muốn thu rất nhiều tiền sao? Tiểu Nhung Nhung cảm thấy mình mới là đáng yêu nhất Đại Nhung Nhung hôn bé Sẽ không đòi bé trả tiền Còn nếu hôn ba Chắc chắn là phải thu rất nhiều tiền Chỉ có điều không sao Bà có rất nhiều tiền Giang Nhung mỉm cười không đáp lại Lời nói của trẻ con Không ai coi là thật Tiểu Nhung Nhung mời Giang Nhung ăn cơm trưa Địa điểm là nhà hàng bách hợp Cách công ty không xa Còn mở một căn phòng riêng là phòng 1808 Căn phòng đã từng tạo nên nhiều kỷ niệm đẩy cửa phòng, Giang Nhung mới biết ba của Tiểu Nhung Nhung cũng có mặt ở đây. Anh đang nghe điện thoại, nhìn thấy bọn họ đi vào, mỉm cười xin lỗi. Sau đó nói với bên kia hai câu rồi cúp máy. Trần Việt kéo ghế, mời Giang Nhung ngồi xuống. Sau đó lại đặt Tiểu Nhung Nhung lên một chiếc ghế dành cho trẻ em. Lúc này mới nói: Tiểu Nhung Nhung, cứ ẩm ỉ muốn cùng cô ăn cơm trưa, tôi thực sự không còn cách nào khác, đành phải sai người đưa con bé đi tìm cô. Cô Giang sẽ không để bụng Việc Tiểu Nhung Nhung làm phiền cô chứ Sẽ không Giang Nhung lập tức lắc đầu Quả thực cô rất thích ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung Chỉ là không nghĩ đến ba của Tiểu Nhung Nhung cũng ở đây Khiến cô có chút lúng túng khó xử Vẻ khó xử của cô Rơi vào đáy mắt của Trần Việt Có chút trói mắt Nhưng anh vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng nói Từ nhỏ Tiểu Nhung Nhung đã không có mẹ ở bên cạnh Tôi luôn muốn đối xử với con bé tốt một chút không biết từ lúc nào đã nuông chiều con bé trở nên tùy hứng như vậy. Ba nuông chiều con gái cũng không có gì không tốt. Lại nói tôi cảm thấy Tiểu Nhung Nhung rất đáng yêu, không hề thấy tùy hứng bướng bình chút nào. Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung dễ thương nhất, hiểu chuyện nhất rồi. Chính bản thân Giang Nhung cũng không phát hiện ra lúc nghe Trần Việt nói Tiểu Nhung Nhung tùy hứng, giọng điệu của cô rất đau lòng. Cô cũng không có mẹ, mặc dù ba năm nay ba luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô Nhưng có lúc cô cũng sẽ hy vọng có mẹ ở bên Cô đã lớn như vậy Còn muốn như thế huống hồ Tiểu Nhung Nhung chỉ là một đứa bé Nghe những lời chợt Việt nói Có lẽ mẹ của Tiểu Nhung Nhung vẫn còn sống Chỉ là không biết đã đi đâu rồi Thật sự không biết cô ấy nghĩ như thế nào Có một người chồng Có một đứa con gái tốt như vậy Sao còn chạy lung tung ở bên ngoài Dạ vâng Nhung Nhung sẽ thương nhất là ba không ngoan đương nhiên tiểu nhung nhung không biết sang nhung đang suy nghĩ gì chỉ nghe thấy sang nhung khen bé vô cùng đắc ý cười hì hì phối hợp với sang nhung giống như sang nhung và bé mới là người nhà còn trần việt là người ngoài đúng vậy nhung nhung nhà chúng ta dễ thương nhất là ba không ngoan trần việt đứng dậy hôn lên khuôn mặt của tiểu nhung nhung nhung, nhung ngoan nhất vì vậy khi ba đi công tác không được khóc nhè nữa tiểu nhung nhung nghe vậy khuôn mặt khiếp sợ nhìn trần việt Ôi, bị mắc bẫy của ba rồi Cô bé lập tức tỏ vẻ không vui Làm sao bây giờ Nếu như cô bé biết phép thuật Cô bé sẽ lập tức biến ba đi nơi khác một lát Trần Việt nhéo chiếc mũi nhỏ của Tiểu Nhung Nhung Lại nhìn về phía Giang Nhung nhẹ nhàng nói Công ty vẫn còn việc phải đi làm Tôi phải đi công tác mấy ngày Tôi đi trước Hai người cứ từ từ mà ăn Đồ ăn Món ăn đã được đưa lên bàn rồi Sao không ăn đã rồi đi Giang Nhung muốn nói như vậy nhưng nghĩ đến cô và anh chỉ là hai người xa lạ lại nuốt những lời đó vào bụng mím cười gật đầu trần việt nhìn khuôn mặt mỉm cười của cô hô hấp hơi chậm lại ngay cả việc bận cũng quăng sau đầu cúi người hô lên hai má của tiểu nhung nhung xem như chào tạm biệt bà hôn tiểu nhung nhung rồi còn phải hôn đại nhung nhung nữa tiểu nhung nhung chớp mắt giọng nói vô cùng bề mại tiểu nhung nhung vừa nói xong trần việt và giang nhung cùng lúc nhìn về phía đối phương Trong ánh nhìn của Trần Việt Giang Nhung nhìn thấy một tia sáng không nên có Khiến cho cô không chống đỡ được Cô lập tức quay đầu đi nơi khác Mắt chớp nhanh, giả bộ như không nhìn thấy gì Trần Việt Nhìn thấy Giang Nhung quay đầu đi Trong lòng có chút cô đơn Cùng một nhà hàng bách hợp Cùng một căn phòng 1808 Cô vẫn ngồi ở vị trí cô đã từng ngồi Nhưng không còn sáng vẻ đỏ mặt Với anh như lúc trước nữa Chỉ có điều không sao Mọi thứ rồi sẽ trở lại như lúc ban đầu Sau khi Trần Việt đi, Tiểu Nhung Nhung cắn hai miếng dâu tây, rồi dùng tay chùi mặt đến mức mặt bẩn hết cả, giống như một con mèo mướp nhỏ bé, bé không còn quên cười với Sang Nhung, bày ra dáng vẻ của cô chủ nhỏ. "Chị mau ăn đi." "Tiểu Nhung Nhung, em ăn từ từ thôi." Sang Nhung cũng đói bụng, nhưng cô vẫn không ăn mà cầm khăn tay lau mặt cho Tiểu Nhung Nhung. Bà của Tiểu Nhung Nhung cũng thật độ lượng, cô mới chỉ gặp Tiểu Nhung Nhung hai lần. Mà anh ta đã yên tâm Giao Tiểu Nhung Nhung cho cô rồi Ngộ nhỡ cô là kẻ xấu Làm hại Tiểu Nhung Nhung thì sao Chị ơi bà em đi công tác rồi Chị về nhà với Tiểu Nhung Nhung có được không Giang Nhung vừa mới lau sạch mặt Cho Tiểu Nhung Nhung Thì nghe bé lau quyệt một cái Lại giống như con mèo mướp nhỏ Giang Nhung vừa lau mặt cho Tiểu Nhung Nhung vừa nói Buổi chiều chị còn có việc phải làm Tiểu Nhung Nhung ăn cơm xong Thì về nhà trước Buổi tối chị gọi điện thoại cho em Tiểu Nhung Nhung muốn chị đi cùng cơ Tiểu Nhung Nhung miệng méo sạch Tủi thân nói Bé không quên lời ba dặn ba bảo nhất định phải lừa được chị Nhung về đến nhà Bé cũng đã đem ra hết các đòn sát thủ của mình rồi Không tin chị Nhung không mắc câu Nhưng Giang Nhung phải đi làm Nhưng lại không nỡ từ chối cô bé đáng yêu như búp bê Nhất thời cũng không biết là nên đồng ý hay không Tiểu Nhung Nhung đi làm cùng chị Chị về nhà cùng Tiểu Nhung Nhung Vào thời điểm thích hợp Tiểu Nhung Nhung lại đưa ra biện pháp giải quyết Tiểu Nhung Nhung lại bày ra vẻ mặt Chị mà từ chối thì em sẽ khóc cho chị xem Đôi mắt to ngập nước chớp chớp Còn khiến người ta khó chống đỡ hơn cả sự sắc sảo trong mắt ba cô bé Giang Nhung lặng lẽ thở dài Chuyện gì xảy ra với hai cha con này thế Được rồi Giang Nhung mềm lòng Rốt cuộc vẫn đồng ý Dù sao ông bố bên kia cũng không có chuyện gì Trần Việt cũng không có ở nhà Ở cùng với con bé hẳn là không sao nhỉ Nhận được điện thoại của cậu Tôi lập tức mua về máy bay trở về Giang Bắc Bây giờ cậu nói với tôi Giang Nhung đã quên tất cả những chuyện đã qua Tôi không được nhận cô ấy Tiểu Kính Hà nghe xong lời của Trần Việt Thì gào thét một hồi Còn kích động hơn khi nghe tin Giang Nhung qua đời 3 năm trước 3 năm trước Anh ta mới nhận em gái Chưa được bao lâu Thì lại nghe được tin Giang Nhung qua đời Anh ta vừa nhận được tin Thì lập tức chạy đến Giang Bắc Nhưng ngay cả nhìn em gái mình một lần cuối cũng không được. Người nhà họ Trần đã đem người đi hòa thiêu rồi. Chuyện như vậy bất kỳ ai gặp phải thì cũng không thể chấp nhận nổi. Lúc đó Tiêu Kính Hà không nói hai lời, lập tức đánh một trận với Trần Việt. Anh ta can bản không phải đối thủ của Trần Việt, nhưng Trần Việt không đánh trả lại dù chỉ một quyền, nên bị anh ta đánh cho một trận mặt mũi bầm sập Lần đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời Trần Việt bị đánh. Thật ra Tiêu Kính Hà hiểu rất rõ Giang Nhung đột nhiên biến mất Trần Việt đau lòng hơn bất kỳ ai Thời gian 3 năm qua Cũng thật sự sống không bằng chết Trần Việt kiên quyết nói cho anh biết rằng Giang Nhung còn sống Anh ta đã phái rất nhiều người đi tìm Nhưng thế giới này lớn như vậy Một chút manh mối cũng không có Muốn tìm được một người đâu có dễ như vậy Cha mẹ mất sớm Giang Nhung là người thân nhất trên thế giới này Của Tiêu Kính Hà Anh trở lại thủ đô dứt khoát đóng cửa phòng làm việc ở đó lại cũng bắt đầu tìm từ thủ đô tìm khắp cả nước lại ra cả nước ngoài tìm đến tất cả những nơi Giang Nhung có thể đến để tìm ba năm nay anh đã đi rất nhiều nơi hỏi rất nhiều người thế nhưng cũng không có tin tức của Giang Nhung nhưng anh không hề từ bỏ Trần Việt còn không hề từ bỏ việc tìm Giang Nhung anh là anh trai ruột của Giang Nhung lại càng không thể nào từ bỏ việc tìm kiếm Khi anh nhận được tin tức Giang Nhung có thể ở Milan, bất ngờ nhận được điện thoại của Trần Việt, nói Giang Nhung đã trở về. Giang Nhung đã trở về, nhưng đã mất toàn bộ trí nhớ trước đây. Nói cách khác, bây giờ trong lòng Giang Nhung, bọn họ chính là những người xa lạ, không hề có chút quan hệ nào. Đột nhiên nghe được tin như thế, Tiêu Kính Hà tức giận, nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó, Tiêu Kính Hà cảm thấy có hơi xấu hổ, Giang Nhung sẽ quên những chuyện trước đây đó chắc chắn không phải là điều mà trần việt muốn tiêu kính hà sở dĩ nổi giận với trần việt là vì muốn tìm nơi phát tiết oán khí trong lòng suốt ba năm mà thôi chẳng qua anh có thể chút lên trần việt nhưng trần việt thì có thể chút lên ai đây trần việt chỉ có thể nuốt tất cả mọi chuyện vào trong lòng một mình gánh chịu tất cả trần việt bị tiêu kính hà mắng nhưng mặt vẫn không đổi xác bình tĩnh nói tiểu nhung nhung đêm nay sẽ đưa ra nhung về nhà Cậu đến nhà tôi gặp Giang Nhung tìm cách nói chuyện nhiều hơn với cô ấy Tiểu Kính Hà nhíu mày Cậu không quay về Trần Việt nói tôi phải đi công tác rồi Tiểu Kinh Hà sững sờ liếc mắt nhìn anh Thật không ngờ đường đường lêu trần của thịnh thiên cũng biết nói dối Trần Việt đáp Trong trí nhớ của Giang Nhung đã không còn có tôi tôi cũng không biết mình có thể làm gì cho nên vẫn nên để nhà tâm đi học nổi tiếng ầm ầm như cậu đến tâm sự với Giang Nhung Trần Việt vô cùng rõ ràng nếu anh cũng ở nhà thì Giang Nhung tuyệt đối sẽ không cùng về nhà với Tiểu Nhung Nhung anh chính là lợi dụng sự không nỡ của Giang Nhung với Tiểu Nhung Nhung để Tiểu Nhung Nhung ở một mình với Giang Nhung nhiều hơn người ta đều nói máu mủ tình thâm đứa bé là miếng thịt từ trên người mẹ cắt ra không chừng Giang Nhung ở cùng Tiểu Nhung Nhung nhiều một ngày nào đó đột nhiên sẽ nhớ ra Tiểu Nhung Nhung bác sĩ tâm lý khác Trần Việt cũng không tin được cho nên sau khi biết Giang Nhung mất trí nhớ, người đầu tiên Trần Việt nghĩ tới là anh trai của Giang Nhung, Tiểu Kính Hà, khiến anh ta vội vàng trở về từ nước ngoài. Tiểu Kính Hà nói: đưa chiếc ferry của cậu cho tôi lái, để tôi ngầu hai hôm nào. Tiểu Kính Hà chính là như vậy, nhìn như thờ ơ với mọi chuyện, nhưng trong lòng luôn có chừng mực. Giang Nhung đã trở về, chỉ cần người khỏe mạnh là tốt rồi. Chỉ nhớ trước kia thật sự cũng không phải là chuyện quan trọng. Trần Việt ưu tú như vậy là người đàn ông có điều kiện tốt như vậy Giang Nhung không thể nào không thích anh Về phần anh ta và Tiểu Nhung Nhung đều là người có máu mù với Giang Nhung Dù Giang Nhung không nhớ bọn họ thì bọn họ cũng vẫn là người thân nhất của Giang Nhung Sau khi đã nghĩ thông suốt tất cả những điều này Tiêu Kính Hà đương nhiên cũng có tâm trạng nói đùa còn muốn đùa giỡn về chuyện này Xe thể thao Ferrari lái lượn một vòng đến sang Bắc muốn kiểu phụ nữ gì cũng có Trần Việt nói Chỉ cần Giang Nhung có thể tốt lên Tôi sẽ đưa chiếc xe đó cho cậu Có thể có em rể như cậu Tôi đúng là kiếm bộn rồi Tiểu Kính Hà vỗ vai Trần Việt Nói ba lăng nhăng Một cô em gái có thể kiếm được một chiếc ferry Sớm biết thì tôi đã để bố mẹ Sinh thêm mấy đứa con gái Đời này để em rể nuôi là được rồi Trần Việt lạnh lùng nhìn anh ta Tiểu Kính Hà lập tức cầm miệng Trần Việt hiện giờ đang lo Về chuyện của Giang Nhung đùa giỡn với anh quá thì cuối cùng người gặp họa chính là mình Tiểu Kính Hà không chỉ thấy cách làm việc thỏa đáng của Trần Việt một lần quá rõ cách làm người của Trần Việt Lần đầu tiên Tiểu Kính Hà đến Nạc Viên là vào 3 năm trước lúc vụ Giang Nhung đã lớn lúc đó Giang Nhung rất để phòng anh sau này sau khi Giang Nhung mất tích ngược lại anh ta cũng có đến mấy lần là đến thăm Tiểu Nhung Nhung Đừng nghĩ Tiểu Nhung Nhung vẫn còn nhỏ Bây giờ chỉ mới hơn 3 tuổi Nhưng sự lanh lợi đó Rất nhiều đứa bé khác cũng không sánh bằng Thật sự rất đúng với câu Còn bé mà lanh lợi Có điều Tiểu Nhung Nhung có thể lanh lợi như thế Không phải là không có nguyên nhân Bà của Tiểu Nhung Nhung Là người lèo lái thịnh thiên Đó là nhân vật nổi tiếng Lúc đi học anh nhảy vượt mấy lớp Cho đến bây giờ cũng chưa có ai phá được kỷ lục của anh Lại nhìn mẹ của Tiểu Nhung Nhung mà xem Năm đó lúc còn đi học Nếu cô ấy dám đứng thứ hai Thì sẽ không có ai dám đứng thứ nhất Được tuyển thẳng vào đại học tốt nhất ở thủ đô Điều quan trọng nhất chính là Tiêu Kính Hà cảm thấy Tiểu Nhung Nhung lanh lợi như vậy Là vì có được một người cậu có đầu óc Rất linh hoạt như anh ta Người ta hay nói Cháu ngoại sống cậu ruột Anh ta cảm thấy sự lanh lợi của Tiểu Nhung Nhung Giống anh ta nhất Nhìn người rất chuẩn Đã mấy tháng này không bước vào đây Nơi này vừa giống trong trí nhớ Lại có phần hơi khác trước ví dụ so với lần gần nhất đến đây bây giờ nơi này lại có vẻ ấm áp hơn có lẽ không phải nơi này đã thay đổi mà là trong nhà có người mà họ đã tìm ba năm nay nữ chủ nhân thật sự thuộc về nơi này đã trở lại rồi tiêu kính hà xem như là khách quen của nhà họ trần anh ta không cần người làm dẫn đường tự mình đi vào phòng khách chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói làm nũng của tiểu nhung nhung chị ơi ngoại trừ ba ra nhung nhung thích chị nhất có phải trừ ba ra chị cũng thích nhung nhung nhất không đúng vậy chị thích nhất cũng là ba cũng thích tiểu nhung nhung của chúng ta nữa người mà nhung nhung nói đương nhiên là ba của cô bé rồi một giọng nói khác truyền tới tai tiêu kính hà cho dù cũng đã ba năm không nghe thấy nhưng anh ta vẫn lập tức nghe ra được giọng nói đó ngoại trừ sang nhung ra sẽ không có người thứ hai tiêu kính hà đi vào nhà nhìn thấy sang nhung đang ngồi sồm trên mặt đất với tiểu nhung nhung không biết hai người đang chơi gì mà chơi có vẻ rất chăm chú không ai chú ý tới anh ta lời của Giang nhung nói chuyển đến tai của tiểu nhung nhung đã thay đổi tiểu nhung nhung cảm thấy chị nhất là ba sau ba chị mới thích tới cô bé nhưng mà cô bé cảm thấy rõ ràng mình dễ thương hơn ba được người ta yêu thích hơn ba mà đáng lẽ chị phải thích cô bé nhất rồi mới tới lượt ba chứ lẽ nào hôm nay lúc ba đi đã nói là cô bé sẽ khóc nhè bị chị nghe thấy cho nên chị đang ghét bỏ cô bé sao nhưng lúc cô bé khóc nhẹ cũng rất dễ nhìn mà nhìn thấy cô nhóc lại muốn bày ra vẻ mặt ý chỉ chị bắt nạt em em sẽ khóc ngay cho chị xem Giang Nhung cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng cô nhịn không được gõ nhẹ vào mũi của cô nhóc nói Tiểu Nhung Nhung sao lại không vui thế sao chị không thích Nhung Nhung nhất bà không dễ thương như Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung chớp chớp mắt nước mắt tủi thân vòng quanh hốc mắt Biết Tiểu Nhung Nhung đang hiểu lầm Giang Nhung muốn giải thích Nhưng nghĩ lại cho dù cô giải thích Chưa chắc cô bé có thể hiểu Cô ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng Xoa xoa gỏ má trắng trẻo mập mạp của Nhung Nhung Đại Nhung Nhung đương nhiên thích nhất là Tiểu Nhung Nhung rồi Chị sẽ không thích người khác đâu Nghe được đáp án này Tiểu Nhung Nhung mỉm cười hài lòng Tiểu Nhung Nhung cũng thích Đại Nhung Nhung nhất Sau đó mới thích ba Tiểu Nhung Nhung không thích cậu sao Hai người đang tán gẫu rất hào hứng Bỗng một giọng nói của đàn ông truyền đến Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung Cùng quay đầu lại Tiểu Nhung Nhung lập tức chạy tới Giang hai cánh tay nhỏ rồi la lên Cậu ơi ôm qua một cái Tiểu Kính Hà đi tới Ôm lấy Tiểu Nhung Nhung Khẽ nhéo gương mặt của cô bé Có phải là Tiểu Nhung Nhung Không nhớ cậu chút nào phải không Giang Nhung không biết người này Nghe Tiểu Nhung Nhung kêu cậu Đương nhiên biết người đàn ông này là người nhà của mẹ ruột Tiểu Nhung Nhung, cô không khỏi nhìn anh ta thêm một chút. Tiêu Kính Hà chú ý được sự thăm dò của cô, anh ta đáp lại cô bằng một nụ cười lịch sự. "Cô Giang, chào cô." "Chào anh." Giang Nhung gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, hôm nay là lần đầu tiên cô gặp anh ta, sao anh ta biết được cô họ Giang? Trước kia tôi đến đây, đã gọi điện thoại cho ba của Tiểu Nhung Nhung, anh ấy nói Tiểu Nhung Nhung đã mời được một người khách rất quan trọng về nhà. vì vậy tôi biết cô họ Giang. Tiêu Kính Hà vừa nhìn đã biết được tâm tư của Giang Nhung. Tôi họ Tiêu, tên là Kính Hà. Tiêu Kính Hà lại nói tiếp là anh cùng cha khác mẹ với mẹ ruột của Tiểu Nhung Nhung. Giang Nhung gật đầu không tiếp lời nữa. Chỉ là cô cảm thấy rất kỳ lạ gần đây những người cô gặp qua dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ai cũng đều nói với cô một số chuyện rất riêng tư. Nói thật, cô hoàn toàn không quan tâm. Mối quan hệ giữa Tiêu Kính Hà Và mẹ ruột của Tiểu Nhung Nhung Là thế nào Cô đến nhà họ Trần chỉ đơn thuần Vì thích Tiểu Nhung Nhung Ngoài ra cô không có bất kỳ mục đích nào khác Cô Giang đừng suy nghĩ nhiều Tôi không có ác ý với cô đâu Hơn nữa Tiểu Nhung Nhung rất biết nhìn người Hễ là người mà cô bé thích Thì chắc chắn đó sẽ là người tốt Sau khi nói vài câu với Giang Nhung Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm Của Tiêu Kính Hà Anh ta có thể khẳng định rằng Giang Nhung thật sự mất trí nhớ Tuyệt đối không phải là đang giả vờ Chị là người tốt Tiểu Nhung Nhung rất thích chị Tiểu Nhung Nhung sơ tay ra đòi Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung thích chị ôm Tiểu Nhung Nhung Con và chị còn chưa ăn cơm đúng không Cậu ăn cùng hai người có được không Tiểu Kính Hà nhét Tiểu Nhung Nhung Vào lòng Giang Nhung Sau đó xài bước đi về phòng khách Dì ơi phiền dì chuẩn bị Thêm hai phần cơm nữa Giang Nhung đón lấy Tiểu Nhung Nhung Lại sững sờ một hồi lâu Hai ngày trước khi gặp được Trần Tiểu Bích Cũng giống vậy Bọn họ đều nhét Tiểu Nhung Nhung cho cô Giống như cô mới là người thân nhất của Tiểu Nhung Nhung vậy Trên bàn cơm Đúng là Tiêu Kính Hà không hỏi những vấn đề đặc biệt Của Giang Nhung Chỉ là tùy tiện tán gẫu hai câu Nhưng mà hai câu này đối với anh ta mà nói Đã đủ rồi Cơm nước xong Tiêu Kính Hà vội vã đi Anh ta nói là phải đi ra ngoài chơi với bạn bè Thật ra là đi báo cáo tình hình với Trần Việt sau khi có Đại Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung đều không cần bất kỳ người làm nào trong nhà ăn cơm xong liền kéo Đại Nhung Nhung lên lầu cô bé muốn nói Đại Nhung Nhung ngủ chung với mình người làm bố đã chuẩn bị phòng khách cho Giang Nhung bây giờ cô bị Tiểu Nhung Nhung kéo đi cô cũng không đành lòng từ chối trong lòng cô nghĩ chắc hẳn Tiểu Nhung Nhung sẽ có phòng riêng của mình vậy thì cô ngủ chung với cô bé cũng chẳng sao Ai biết Tiểu Nhung Nhung kéo cô đến phòng ngủ chính Giang Nhung nhìn một vòng Cô nhìn thấy kệ sách dựa vào ban công trong phòng Trên kệ để vài quyển sách Bên cạnh kệ sách đặt một kệ vẽ Cách trang trí này rất quen thuộc Giang Nhung kéo tay của Tiểu Nhung Nhung nhẹ giọng nói Tiểu Nhung Nhung đây là phòng của ba em Em và chị cùng có phòng của em được không Tiểu Nhung Nhung ngủ chung với ba Đại Nhung Nhung ngủ với Tiểu Nhung Nhung Chúng ta ngủ chung đi Tiểu Nhung Nhung có phòng riêng, nhưng từ trước tới giờ cô bé không ngủ ở đó, đối với cô ấy mà nói, phòng của bà chính là phòng của cô bé.